Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện ngày em đến. mươi 46, chương Tư Ninh chọn khu nhà có tên gọi khá vui tươi, Hoa Viên, Phúc Điền. Nơi này cách công ty vệ cầm huyên không xa, phòng ốc đã được trang trí sẵn, có điều bên trong vẫn trống không chưa lắp đặt đồ nội thất, nhưng phong cách trang trí khá hơn biệt thự rất nhiều, ít nhất không làm cho người ta cảm thấy đây là nhà mẫu trưng bày. Tất cả các căn hộ ở đây đều là một căn hộ chiếm trọn một tầng, hai bên không có hàng xóm, rất hoàn hảo. Căn hộ penthouse trên dưới 2 tầng, diện tích không quá lớn, tổng cộng khoảng 300 mét vuông. tầng dưới có hai phòng ngủ, tầng trên có 3 phòng ngủ, đáng nói nhất là cả tầng trên và tầng dưới đều có phòng bếp, phòng khách, cái này rất thuận tiện, cô và vệ cầm huyên mỗi người ở một tầng, giống như căn nhà nhỏ độc lập. Trương tư Ninh đi theo vệ cẩm huyên dạo qua một vòng từ trên xuống dưới, dạt dào hứng khởi cùng anh bàn bạc, hiện tại chỉ cần mua đồ nội thất ở tầng 1 còn tầng 2 sử dụng lại đồ của em đi toàn đồ mới hết đó, mới dùng có mấy tháng thôi, vẫn còn chất đống trong gara chắc sắp hư luôn rồi. Đây chỉ là việc nhỏ, vệ cẩm huyên cũng không quan tâm trực tiếp gật đầu đồng ý. Đúng rồi, giường của anh sẽ chuyển qua đây, hay là mua luôn cái mới. Cô lo anh lạ giường không ngủ được. dù sao cô cũng muốn chuyển giường trước kia của mình tới đây lúc ở biệt thự không có chỗ bây giờ cả ngôi nhà đều trống không rốt cuộc đã có thể đem bàn trang điểm tụ quần áo rèm cửa này nọ chuyển hết qua đây vừa tiết kiệm tiền vừa cảm thấy thoải mái dù sao cũng là đồ mình đã dùng quen anh bật cười mua cái mới đi chuyển giường sang đây sau này về đó ngủ ở đâu ngủ trên đất hường trường tư ninh nhíu mũi cũng không giải thích chuyện cô lo lắng dù sao lạ giường gì đó Nghe cũng khá buồn cười, vệ cẩm nguyên cũng không phải là trẻ con. Nhưng mà, trở về đó ở, Trương Tư Ninh chưa từng nghĩ tới chuyện đó, cô nói, dù sao, sau này em sẽ không về đó ở nữa, anh muốn về thì tự mình đi. Nếu đã quyết định chuyển đi, sao cô còn có thể trở về ở gần ngôi nhà có ma bên cạnh được tuyệt đối không muốn. cô nói sau này khiến vệ cẩm huyên vô cùng cao hứng sau này dùng từ sau này với giọng điệu bàn luận việc nhà mang ý nghĩa lâu dài nghe vào tai có thể cảm nhận được trong đó là sự triền miên và lâu bền chỉ vừa nghĩ như vậy đã khiến người ta thật dễ chịu nếu như trương tư ninh biết được mình chỉ thuận miệng nói một câu đã khiến vệ cẩm huyên bùng nổ suy diễn này đoán chừng cũng đủ ngây ngốc gì ông cô chẳng qua chỉ nói theo bản năng như vậy không có suy nghĩ gì có lẽ trong sâu thẳm ngay cả khi cô chưa nhận ra cô đã nhận định người song hành cùng cô chọn đời là anh ai biết được chứ rời khỏi hoa viên phúc điền trương tư ninh và vệ cẩm huyên trực tiếp trở về biệt thự hoa viên trung châu dù sao chuyển nhà cũng không phải chuyển một sớm một chiều phải dọn dẹp sạch sẽ căn nhà bên đó mua đồ gia dụng rèm cửa còn phải đóng gói hành lý riêng thư phòng của vệ cẩm huyên trong đó có gần cả ngàn bộ sách thu dọn xong cũng đủ hết hơi Mấy ngày nay cả hai người không ai nhàn rỗi, vệ Cẩm huyên thu dọn hồ sơ sổ sách còn Trương tư ninh giúp anh thu xếp quần áo, phòng ngủ, ngược lại đồ đạc của cô không nhiều lắm, dù sao cô mới dọn đến đây không bao lâu, phần lớn đồ vẫn còn để trong gara. Đến tối không còn việc gì, hai người vai kề vai ôm laptop ngồi trên giường cùng lên mạng chọn đồ nội thất. Vệ Cẩm huyên đi đứng bất tiện, đi dạo phố mua sắm hoàn toàn là tự ngược đối với căn hộ ở Hoa Viên Phúc Điền Trương Tư Ninh thật sự rất kỳ vọng, hiện tại bên trong hoàn toàn không có đồ đạc cô thấy mình hệt nữ chủ nhân, vun đắp từng chút từng chút những thứ mình thích vào một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời đột nhiên tràn ngập trong tim. Có anh, có cô có một nơi hoàn toàn mới mẻ, hai người tự tay trang trí nhà cửa đó mới là nhà. Vì vậy Trương Tư Ninh liền kéo Vệ Cẩm huyên cùng lên mạng chọn đồ gia dụng hai người cùng nhau bàn bạc. Cho đến giờ, vệ cầm huyên chưa từng tự mình chọn qua mấy thứ này, cuộc sống của anh luôn tràn ngập với công việc bất tận, đồ gia dụng cũng do cấp dưới lựa chọn lắp đặt hoàn chỉnh. sau đó anh mới vào ở, anh chưa bao giờ lựa chọn mấy đồ đạc này. Nhưng lúc này cô bé con lôi kéo anh chọn đồ gia dụng, lúc thì hỏi muốn ghế sofa kiểu gì, lúc thì hỏi anh muốn tivi kích thước bao nhiêu, còn hỏi anh muốn giường đệm êm hay đệm cứng, bàn trà muốn hình vuông hay chữ nhật, bàn ăn muốn hoa văn hay gỗ thô, tụ quần áo muốn cửa lùa hay mở hai cánh kệ sách muốn nhiều tầng có ngăn tủ hay không có ngăn tủ. Lúc mới bắt đầu anh còn có chút xem thường, đều bảo cô thủy ý, nhưng từ từ anh cũng phát hiện ra chút hứng thú. Dù sao anh cũng là người bình thường. cũng có thứ mình yêu thích trước kia không thèm để ý đến bây giờ có cơ hội chọn lựa dĩ nhiên sẽ chọn cái mình thấy vừa mắt thế là một người nói qua một người đáp lại hai người thảo luận với nhau thỉnh thoảng còn có chút tranh chấp ví dụ như bàn đọc sách anh muốn một cái bàn thật rộng bằng gỗ thô mạnh mẽ lại trang trọng cô lại thấy nên đồng bộ với kệ sách thì tốt hơn kệ sách là gỗ lim có hoa văn chạm trổ tinh tế duyên dáng bàn làm việc đi kèm mà chút hoa văn cũng không có thì chẳng hài hòa chút nào Nhưng anh lại không thích bàn làm việc đồng bộ chê cái này không đủ rộng không đủ dài Để máy tính xong hầu như không còn nhiều chỗ trống Sau này làm việc không thuận tiện Còn nhân cơ hội lấy chuyện này để lên lớp Đồng bộ không nhất định là tốt nhất Chúng ta phải chọn theo sở thích của mình Có một số việc có thể bảo thủ không cần thay đổi Nhưng có một số việc có thể tùy theo tính năng Linh hoạt chuyển đổi để được kết quả tốt hơn Nếu thật sự không được thì thay đổi kệ sách không cần cứng nhắc như vậy Khiến Trương Tư Ninh câm nín, tức không chịu nổi. Người này không có chuyện gì cũng thích lôi chuyện đạo lý, đối nhân xử thế ra lên lớp cô, làm như cô là một đứa trẻ mít đặc không hiểu gì vậy. Nhưng Trương Tư Ninh cũng không phải bạch nhãn lang không biết tốt xấu. Cô có thể nhận ra ý tốt của anh, nên mặc dù có chút buồn bực, vẫn rất ngoan ngoãn lắng nghe, những chuyện này vốn dĩ là chuyện cha mẹ nên dạy dỗ cô, nhưng trước đây cô được chiều chuộng vô pháp vô thiên, không ai muốn làm cô mất hứng, sau này bắt đầu hiểu chuyện, thì cha mẹ cũng đã bất hòa, không ai quan tâm đến suy nghĩ của cô, dù sao chỉ cần không thiếu ăn, thiếu tiền là được. Bây giờ nghĩ lại, ở một thành phố xa là có thể gặp được anh, thật sự là may mắn của cô. Anh vừa như trưởng bối, vừa như bạn bè lại là người yêu. Trương Tư Ninh đưa tay ôm thắt lưng anh, đầu tựa vào lồng ngực vững chắc im lặng không nói lời nào. Vệ Cẩm huyên tưởng cô giận dỗi nên thầm nghĩ cô thật yếu đuối, nhưng vẫn cúi đầu xuống hôn lên tóc mai bên tai cô, dỗ rảnh ngoan, vậy chọn bàn làm việc bằng gỗ lim như em thích được không? Nghe anh nói vậy, hốc mắt Trương Tư Ninh cay cay, đột nhiên cảm thấy thì ra người đàn ông này tốt đến vậy. Nếu không gặp được anh cô thật sự chỉ có hai bàn tay trắng. Không nơi nương tựa cho dù có tiền, cũng chỉ như loài lục bình nước chảy bèo trôi, không bao giờ có thể bình yên cho dù có sống trong những căn nhà đẹp đẽ nhất cũng không phải là nhà. Tư Ninh, thời tiết đang ấm dần lên, đồ ngủ may bằng chất liệu tơ tằm rất mỏng. Vệ Cẩm Huyên nhanh chóng nhận ra ngực áo mình bị ướt, anh đẩy cô bé con trong ngực ra, nhìn thấy đôi mắt thọ ẩn ực nước, cái mũi đỏ gay, mặt mũi đầm đìa nước mắt. Anh thấy rất buồn cười, véo mũi cô treo, sao lại vì chuyện này mà khóc, em thích cái gì thì mua cái đó, anh không cãi lại em nữa, được không? Anh dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con khiến Trương Tư Ninh không nhịn được liếc mắt, cũng không định giải thích trong nháy mắt bao nhiêu buồn bã trong lòng đều tan biến hết, chỉ biểu môi nói, em không thèm anh tội nghiệp, chúng ta cùng nhường một chút, chọn cái màu trắng phong cách châu Âu. vệ cẩm huyên đang muốn dỗ cô vui liền gật đầu đồng ý thấy đôi mắt cô còn ướt nước liền nghiêng người hôn lên mắt vuốt ve tóc cô đừng nghĩ ngợi lung tung mọi chuyện đã có anh dĩ nhiên anh biết cô không thể nào khóc như vậy chỉ vì một cái bàn vẻ buồn bã hiện rõ trong mắt cô vệ cẩm huyên rất tinh mắt tuy không biết sốt cuộc vì sao nhưng nhìn thấy cô khóc luôn khiến anh đau lòng mùng một tháng năm trôi qua tím tào đã trở lại vệ cẩm huyên cũng bắt đầu đi làm trương tư ninh cũng bận rộn Vừa lo trang trí tiệm vừa lo chuyển nhà, cô tìm công ty vệ sinh thuê người quét dọn sạch sẽ căn hộ ở Hoa Viên Phúc Điền, rồi chuyển đồ nội thất của cô qua trước, đặt khắp tầng 2, đồ nội thất đã đặt trên mạng cũng lần lượt được đưa tới, rèm cửa thảm trải sàn từng chút từng chút lấp đầy căn phòng đang chống trải. Trương Tư Ninh bàn bạc với vệ cầm huyên cuối tuần này chính thức chuyển qua, vệ cầm huyên nói được Trương Tư Ninh nằm bò trên ghế sofa hỏi, vụ án đinh hướng thư có tiến triển gì không ạ? Vệ Cẩm Huyên đang phê duyệt tài liệu, nghe cô hỏi, không ngẩng đầu lên chỉ nói, người tên tiền thiệu kia đã không có việc gì, người nhà đã bảo lãnh ra Tô Thụy có liên quan đến vụ án mua quan bán chức nên chính thức bị tạm giam. Trương Tư Ninh kinh ngạc, sao cô ta còn dính líu tới chuyện đó? Lại tò mò hỏi, là Tô Duyệt tố cáo hay sao? Vệ Cẩm Huyên ký tên xong, bỏ bút xuống, nhưng người về phía cô, sao anh cảm thấy em vui sướng khi thấy người ta gặp họ vậy? trương tư ninh cười diễu nhưng rất thoải mái gật đầu lúc học đại học em bị cô ta hãm hại rất nhiều lần cô ta lại còn đi khắp nơi nói bậy bạ mặc dù đã qua nhiều năm nhưng trong lòng em nhớ kỹ hết đó nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn vừa thản nhiên vừa đúng lý hợp tình của cô vệ cầm huyên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng anh ngoắc ngoắc tay như gọi trẻ con nói đến đây ngồi với anh một chút trương tư ninh hứa một tiếng nhưng vẫn khoái trá nhảy từ trên sofa xuống, để chân Trần Tung Tăng chạy tới trực tiếp ngồi lên đùi anh, vô cùng đáng yêu ôm chầm lấy cổ còn hôn lên cằm anh một cái. Vệ Cẩm Huyên ôm cô, hôn lên môi cô, ánh mắt ngập tràn tình cảm, mặc dù anh không biết nguyên nhân là gì nhưng gần đây dường như Tư Ninh ngày càng gần gũi với anh. Lý do chính là cô nàng thích nghe ngóng. "Đừng hôn nữa, anh nói mau đi rốt cuộc Tô Thủy đã xảy ra chuyện gì?" Trương Tư Ninh giơ tay ra chặn môi anh, thúc giục. Vệ Cẩm Nguyên gõ nhẹ đầu cô, sau đó giải thích nghi hoặc Tô Thụy làm trong một doanh nghiệp nhà nước chắc em biết chuyện này. Trương Tư Ninh gật đầu nói biết. Vệ Cẩm Nguyên tiếp tục nói cô ta là thư ký của phó chủ tịch Thụy Đức. Phó chủ tịch này có một cậu em vợ vốn là phó phòng sở giáo dục, không có quyền hạn gì, luôn muốn chạy trọt quan hệ để thăng chức. Có điều không tìm được cơ hội, mà Tô Thụy đó, có người chỉ họ tốt, lại là tình nhân của một người có chức có quyền, đúng là cơ duyên tình cờ hoặc có thể nói mưu đồ sắp đặt. Tô Thụy liền dẫn dắt hai bên biết nhau, chẳng những kiếm được không ít tiền hoa hồng làm trung gian, mà còn từ chỗ vốn chỉ là nhân viên nhỏ không chút tiếng tăm nhảy vọt lên làm thư ký phó chủ tịch trở thành cánh tay phải đắc lực của phó chủ tịch ở một doanh nghiệp nhà nước lớn như Thụy Đức cũng có thể xem như có chút địa vị. Chuyện này không phải do Tô Duyệt Khai, cô ta không khai bất cứ điều gì bất lợi cho em họ mình mà trong số chứng cứ vợ trừ cương đưa ra có chi tiết này, trái lại Tô Thụy vừa mới bị cha hỏi đã bán sạch chị họ mình. Chương 47, Trương Tư Ninh nghe vậy thở dài không thôi, có phải Tô Thụy sẽ bị ngồi tù không? Vệ Cẩm Huyên thờ ơ nói, có thể, làm trung gian giới thiệu thì không sao, có điều cô ta đứng giữa trục lợi cho mình, chuyện này tính chất hoàn toàn khác biệt khó mà chạy thoát tội. Anh suy nghĩ rồi nói tiếp thật ra, bị giam trong tù còn tốt lần này cô ta và tô duyệt hại tay phó chủ tịch kia và cậu em vợ hắn ta thê thảm, ở trong tù may ra tránh được đầu sóng ngọn gió, ra ngoài nói không chừng sẽ bị người ta chỉnh chết. Anh nói vậy, Trương Tư Ninh cũng cảm thấy đúng là ngồi tù tốt hơn. Cho dù tay phó chủ tịch kia và cậu em vợ hắn có rơi đài thì trong nhà vẫn còn người thân Hắn có thể làm đến chức vụ đó, ra thế chắc chắn không đơn giản Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mỗi người góp một tay cũng không phải chuyện nhỏ Còn người ta có tìm cách xuống tay trong tù hay không, chỉ có thể xem vận số của cô ta trương tư Ninh không hỏi tiếp chuyện này nữa, mà lại hỏi còn căn nhà kia thì sao ạ Vệ cẩm huyên buồn cười căn nhà này có thủ oán với em sao Lúc nào cũng nghĩ tới nó, người đã bị giam giữ còn không hết giận. Trương Tư Ninh trịnh trọng trả lời, không phải thù oán mà là có trước có sau, em chỉ muốn biết kết quả thôi mà. Vệ Cẩm huyên nắm tay cô cò cọ lên mặt mình cười nói tuy chưa có văn bản thông báo chính thức, nhưng có lẽ căn nhà này sẽ bị niêm phong do dính đến hoạt động làm ăn phi pháp dù sao Tô Duyệt và Tô Thụy cũng là chị em họ, mà số tiền tiền thiệu chi ra mua nhà cũng bị hai chị em họ chia đều, lúc mua nhà không có ký hợp đồng mua bán, không có văn bản gì chứng minh căn nhà này là giao dịch mua bán chứ không phải tự nguyện trao tặng, nên khoản giấy tờ này rất Rắc Rối Nếu tiền triệu muốn truy cứu có thể kiện lên tòa án có điều anh nghĩ tiền ra sẽ không nguyện ý lội vào vũng nước đục này, chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi. Sau khi biết được điều mình muốn, Trương Tư Ninh cảm thấy hài lòng, không quan tâm tới chuyện này nữa. Cuối tuần cả hai chuyển nhà, vì không cần mang theo các thiết bị gia dụng lớn nhỏ linh tinh nên chuyển rất nhanh, đến buổi trưa đã hoàn tất. Người ta thường nói, nhà mới sẽ có hơi thở mới. Chuyển sang nhà mới, dường như mê đen trong lòng cũng tan biến, Trương Tư Ninh có cảm giác mình thuộc về nơi này, nên lá gan cũng lớn hơn rất nhiều cho dù tối khuya chỉ có một mình ngây ngốc trên lầu cũng không sợ theo như vệ cẩm huyên nói chuyện này thật đáng ăn mừng. Hai ngày sau Kim Giai Di hẹn cô ra ngoài ăn cơm, Trương Tư Ninh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, buổi tối vệ cẩm huyên đi thăm em gái vệ chân chân sẽ về trễ cô gọi điện báo tím tào biết rồi trực tiếp đi thẳng từ tiệm của mình đến khách sạn Kim Giai Di đã hẹn. Lúc Trương Tư Ninh tới Kim Giai Di đã có mặt vừa thấy cô cô nàng liền ghét bỏ quả nhiên là quý nhân bận rộn, hẹn ba lần bốn lượt cuối cùng cũng hẹn được ngài ra đây. Trương Tư Ninh mỉm cười, được rồi, đừng có nói mấy lời chua lòng nữa, hôm nay tớ mời, muốn ăn gì tha hồ gọi không cần khách khí. Cô nói vô cùng hào phóng, nhưng Kim Giai Di liếc mắt, không muốn khách khí cũng không được gần đây tớ muốn giảm cân, chỉ ăn cá và rau cải mới gọi một ít rồi. Trương Tư Ninh nghe vậy kinh ngạc, không phải cậu luôn nói béo mới đẹp sao, thời đại học rất nhiều nữ sinh không ăn không uống để giảm cân, cậu còn cười nhạo người ta ngu ngốc nữa. Kim Gia Di nhìn cô oán giận, cậu đừng có sát muối lên vết thương của tớ nữa, gần đây tớ mới biết nam thần của tớ thích người đẹp mình hạc sương mai. Cô nàng cao một m sáu, nặng 70kg, cách mình hạc một khoảng cách thật quá xa xôi. Trương Tư Ninh, cậu vẫn còn tiếp tục chiến đấu sao thế nào rồi, cậu với nam thần có tiến triển gì không? Tiến triển cái khỉ gì, một chút cơ hội cũng không có, ngày nào cũng công việc rồi công việc chưa bao giờ nói đến chuyện tình cảm. trương tư ninh hết còn lời nào để nói chỉ khuyên cô nàng, cậu đừng có treo cổ trên cây cổ thụ siêu vẹo nữa thiên hạ này đàn ông nhiều như vậy, chỗ này không được thì đổi sang chỗ khác. Tim dai di hư một tiếng, phản bác đây không phải cổ thụ siêu vẹo mà là đại thụ chọc trời. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ thích đi vào ngõ cụt đến khi đụng ầm vào tường mới chịu. Trương tư Ninh biết có khuyên cũng vô dụng, nên vòng vo truyền đề tài, muốn giảm cân, buổi tối không ăn gì mới đạt hiệu quả tốt nhất cậu còn ăn cá có thể gầy được sao? Buổi tối tớ mà không ăn, thì không thể nào ngủ yên được. Hả ờ, cậu hả ờ, này là có ý gì, sao tớ cảm giác cậu đang cười nhạo tớ? Trương tư Ninh phát hờn liếc mắt, đừng có nói nhảm nữa, đúng rồi, thời gian trước nam thần của cậu có giúp tớ chút việc, tớ chưa kịp nói cậu biết. Cô cảm thấy cần nói chuyện này với Kim Giai Di, cô ấy thích lương bân như vậy, nếu cô không nói, lỡ sau này gây ra chuyện hiểu lầm gì thì không tốt chút nào. Kim Giai Di lập tức sôi nổi, giúp cậu chuyện gì? Sao anh ấy giúp cậu được? Nói xong còn nghi ngờ nhìn cô, hai người vẫn còn lén liên lạc. Mới nói có một câu đã nghi ngờ như vậy, Trương Tư Ninh thật là vừa bực mình vừa buồn cười, thu ánh mắt đó của cậu lại đi, hiện tại tớ đã có người trong lòng rồi, không nhìn chúng nam thần của cậu đâu. Nói xong liền tóm tắt ngắn gọn mấy câu chuyện cô và anh ta tình cờ gặp nhau khi cô đi mua giấy dán tường. Kim Giai Di nghe xong hơi mất hứng, sao anh ta lại nhiệt tình dữ vậy, chắc chắn do thấy cậu xinh đẹp, rồi nghĩ tới cậu có người trong lòng. Cung phản xả chạy hoài mới tới mà. Trường Tư Ninh không muốn nói nhiều về chuyện này, nên đáp có lệ ừ mới quen không bao lâu, bây giờ đang trong giai đoạn tìm hiểu, đợi đến khi nào ổn định tớ sẽ giới thiệu hai người biết mặt. Nói xong, liền dẫn dắt câu chuyện sang đề tài nhạy cảm khác tiền thiệu và Tô Thụy thế nào rồi. Quả nhiên Kim giai Di không còn chú ý đến vấn đề tình cảm của cô nữa, mà kích động nói, hôm nay tớ tìm cậu chính vì chuyện này. Cậu có biết Tô Thụy Châu bỏ lắm không? Trương Tư Ninh phối hợp hỏi sao vậy? Hai mắt kim dai di sáng bừng lên, không ngờ Tô Thụy lại bị dính vào vụ án đinh hướng thư, cậu biết đinh hướng thư không, ông chú mặt tròn thường xuyên xuất hiện trên đài vệ thị đó, cô nàng cười híp mắt trước kia mẹ tớ còn nói người này vừa nhìn biết ngay người tốt, có khả năng lãnh đạo, hắc hắc bây giờ thì đẹp mặt rồi, cậu không biết chứ mấy bữa nay tới cãi nho với bà cụ ở nhà chỉ có thắng không thua. Hiện tại, mọi người đều biết vụ án đinh hướng thư, ngay cả đài truyền hình quốc gia lớn nhất cả nước CTV cũng đưa tin mấy ngày liên tục cả nước nóng hừng hực. Trương Tư Ninh hỏi, sao cậu biết Tô Thụy dính vào vụ án này? Vương Trân Trân nói, hiện tại cô ta cũng miễn cưỡng xem như thiếu phu nhân nhà giàu, mặc dù ông chồng xấu trai, nhưng trong giới nhà giàu tin tức lan truyền rất nhanh không gì ngăn được. Vương Trân Trân nói, ít nhất Tô Thụy cũng phải ngồi trong đó 3 năm. Trước đó cô đã biết chuyện này từ vệ cầm huyên, nên cũng không ngạc nhiên. À một tiếng rồi hỏi, vậy tiền thiệu thì sao? Nhắc tới tiền thiệu Kim Giai Di càng hăng hái. Cô nàng vui sướng khi thấy người ta gặp họa tiền thiệu bị cha mẹ hắn đã ra nước ngoài rồi, tuy hắn không liên quan gì tới chuyện này, nhưng xém chút nữa hắn đã đính hôn với Tô Thụy còn quăng ra nhiều tiền như vậy cho Tô Thụy mua nhà, hơn nữa chuyện hắn bị bắt vào đồn cảnh sát không ít người biết ra nước ngoài xem như tránh đầu sóng ngọn gió. Nghe thấy tiền thiệu xuất ngoại, trương tư ninh hoàn toàn buông lỏng. Cái tên tiền thiệu này hơi bị thần kinh cô chỉ sợ hắn gặp rắc rối với Tô Thụy sẽ quay lại quấy dày cô chuyện đó thật khiến người ta phát hờn Ăn cơm xong, Trương Tư Ninh đưa Kim giai Di về nhà, hôm nay cô lái xe của mình, bây giờ không cần kiêng rè tiền thiệu và tô thủy nữa. Chiếc Maserati của vệ cầm nguyên tuy phong cách nhưng quá bắt mắt, lúc mới sử dụng cảm thấy không tệ, nhưng càng lúc càng thấy không yên tâm. Hơn nữa một cô gái trẻ tuổi như cô đi chiếc xe hào nhoáng như vậy rất dễ bị kẻ xấu để ý, xã hội bây giờ loạn như vậy, vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn. về đến nhà đã hơn 10 giờ thím tào nấu cháo đậu đỏ lúa mạch trương tư ninh bưng một chén lên lầu thay quần áo ngồi ở phòng khách lầu hai ăn cháo xem tivi lúc này chắc vệ cẩm nguyên đã đến viện an dưỡng tuy anh không nói với cô rốt cuộc vệ chân chân đã bị kích thích khủng khiếp gì nhưng nghĩ cũng biết chắc chắn không đơn giản anh không đề cập tới cô cũng không hỏi Sở dĩ cô không chủ động đề cập đến chuyện đi viện An dưỡng thăm em gái anh lần nữa, cũng bởi vì lần gặp trước đó, vệ chân chân rõ ràng không vui khi nhìn thấy cô, cô cảm thấy mình không cần qua đó chọc người bệnh mất hứng làm gì, hơn nữa vệ Cẩm Nguyên cũng không bảo cô đi cùng. Cô nói với Kim Giai di cô với cái vị trong nhà này đang trong giai đoạn tìm hiểu thật ra cũng không sai. Anh gần như đã hiểu cô rất rõ, còn cô thật sự biết rất ít về anh. Có điều hiện tại cô cũng không vội cô muốn kiên nhẫn đợi, đợi anh chủ động kể hết mọi chuyện với cô. Chớp mắt một cái, đã bước vào tháng 6. Mùa hè đến, mùa hè ở Vũ Lăng không mát mẻ dễ chịu chút nào. Mỗi lần từ tiệm trở về Trương Tư Ninh thường dừng xe trước cửa siêu thị khu nhà mua mấy hộp kem. Lúc đợi thang máy cô nhận được điện thoại của vệ Cẩm huyên, anh nói tạm thời có việc, sẽ không về ăn cơm tối. Trương Tư Ninh hơi mất hứng, đã nói hôm nay cùng nhau ăn cơm mà. Vệ Cẩm huyên hứa nhưng không làm được chỉ có thể ăn nói khép nếp nhận lỗi, hơn nữa còn đền bù, nam viên vừa có mấy món điểm tâm mới, trong đó có bánh tuyết nghe nói hương vị không tệ, anh mang về cho em, được không? Trương tư ninh hừ một tiếng, đừng tưởng chỉ mấy khối điểm tâm bé xíu đã đẩy được em sang một bên. Nỗ nịu, nghịch ngợm không chịu được. Vệ Cẩm huyên cười lớn trong điện thoại, vậy em chờ anh về tùy em chút giận như vậy được rồi chứ? anh nói mập mờ ý tứ sâu xa trương tư ninh đỏ mặt gần đây hai người chung đụng nhiều lần suýt chút nữa là lao súng cướp cò nhưng vệ cẩm huyên vẫn chưa kể rõ hết mọi chuyện với cô nên dĩ nhiên cô sẽ không để anh được hưởng lợi dễ dàng thấy xung quanh không có ai trương tư ninh hạ thấp giọng giận dữ bớt đùa giỡn lưu manh vệ cẩm huyên lại phá lên cười gần đây trêu cô bé con càng lúc càng vui lại dỗ dành một lúc mãi đến khi cô vui vẻ anh mới lưu luyến cuốc máy Nghe tiếng gõ cửa, nụ cười trên mặt vệ cầm huyên vụt thắt thoát cái trở nên hết sức nghiêm túc lạnh lùng. Tần Chu đi vào, biểu hiện trên mặt cũng không tốt, vệ tổng, tổng công ty bên Pháp đã có phúc đáp, bên đó thực sự sẽ cắt giảm nguồn tài trợ kinh phí trong nước. Trước mắt bác lãng sắp phải ký kết với tập đoàn hao Group của Đức làm tổng đại lý phân phối trong nước cần rất nhiều vốn lưu động, lúc này bên Pháp chặt đứt nguồn cung tài chính chắc chắn sẽ mang đến cho bác lãng tổn thất không nhỏ. Vệ Cẩm huyên nhận tờ giấy có đóng dấu Tần Chu đưa tới, nhìn liếc qua thấy chữ ký trên đó, chân mày anh nhíu lại thản nhiên nói, cậu ra ngoài đi, chuyện này để tôi xử lý, không được để lộ ra ngoài. Giọng nói bình thản thong dong, không vì quyết định của nước Pháp bên kia mà có gì bối rối. Tuy sốt ruột lo lắng, nhưng Tần Chu cũng biết lúc này mình không nên nói gì, thấy ông chủ mình bình tĩnh như vậy, anh ta hít một hơi sâu, xoay người đi ra ngoài. Chương 48 48 buổi tối vệ cẩm huyên về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ lúc đó trương tư ninh đang ngồi trên sofa phòng khách lầu 2 vừa xem tivi vừa theo tranh chữ thập khóa cửa nhà có chức năng nhận biết dấu vân tay nghe tiếng cửa chính tít tít hai tiếng cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đẩy cửa đi vào trương tư ninh thả kim thêu trong tay xuống đi qua đón anh mặt xị xuống hướng mũi chó lên khắp người anh người người kỹ càng không thấy có mùi rượu bia này nọ mới hài lòng cười thật tươi cầm túi điểm tâm trong tay anh hỏi anh ăn cơm chưa Hôm nay tâm tình vệ cầm huyên không tốt nhưng nhìn thấy điệu bộ người tới người lui của cô không thể nhịn được cười, Những mày nhìn cô em nghi ngờ anh ra ngoài lêu lổng hừng. Tối nay anh lỡ hẹn với cô vì tăng ca, chứ không phải xã giao, nếu như trên người anh thực sự dính mùi khác lạ đoán chừng cô nàng trước mắt này sẽ tạo phản. Trường tư ninh rất nghiêm túc phản bác sai rồi, đây là em quan tâm đến sức khỏe của anh tiện thể lo anh lầm đường lạc lối. Giống như mấy tình tiết cầu huyết thường gặp ông chồng lừa vợ ở nhà nói mình phải tăng ca kỳ thực là đi hú hí với tình nhân bên ngoài. Dĩ nhiên cô rất tin tưởng nhân phẩm của vệ cẩm huyên, nhưng tối nay anh thật sự sai hẹt, nên cô mới tỏ thái độ như vậy xem như tung trước cú dự phòng, để anh biết lúc nào cô cũng quan sát anh tránh người này sau này không trung thực. dáng vẻ hệt trẻ con, đôi mắt to hít lại cầm ngẩn lên, ngón tay đung đưa qua lại, vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch thật khiến người ta nhìn thấy ngứa ngáy trong lòng. vệ cẩm huyên trực tiếp giơ tay ôm vô vào lòng hôn triền miên đợi đến lúc buông ra hai má cô bé con ửng đỏ như son xinh đẹp vô ngần trương tư ninh vừa giận dữ đánh anh một cái rồi khom lưng lấy dép lê trong tủ giày ra cho anh thay lại hỏi anh ăn cơm chưa vệ cẩm huyên rất thành thật nói chưa trương tư ninh liền trừng mắt nhìn anh đã nói bao nhiêu lần rồi phải ăn cơm đúng giờ anh cứ không ăn đúng bữa như vậy sớm muộn gì cũng đau dạ dày cho xem Vệ Cẩm Nguyên cũng không phản bác chỉ mỉm cười, để mặc cô nói, thỉnh thoảng đôi mắt xanh đậm của anh chớp chớp mấy cái, nhìn qua hệt như đứa trẻ đang ngoan ngoãn nghe lời người lớn dạy bảo. Vừa ngây thơ vừa vô tội, trường tư Ninh thấy anh như vậy, chân mày nhíu lại, nắm tay anh đến sofa ngồi xuống, vuốt vuốt tóc anh dặn dò ngoan ngoãn, đợi ở đây, em xuống lầu lấy cơm cho anh ăn. Chỉ cần buổi tối anh không về nhà ăn cơm tím tàu sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn khuya. Chỉ một lúc sau Trương Tư Ninh đã bưng khay thức ăn lên, vệ cầm huyên đã cởi áo khoác tháo cà vạt nằm biếng nhác trên ghế sofa, đang cầm điều khiển từ xa chuyển kênh tivi. Trương Tư Ninh đi đến hỏi, anh ăn ở đây hay ở bàn ăn? Lầu hai giống như căn nhà độc lập có đầy đủ phòng bếp, phòng ăn. Vệ Cẩm huyên nói, ăn ở đây đi. Lúc này, anh không muốn động đậy. Trương Tư Ninh đặt khay thức ăn lên bàn có một ít rau trộn, một chén canh sườn còn có bánh bao hấp nhân cua. Đợi anh yên lặng ăn xong cầm khăn giấy lau miệng Trương Tư Ninh mới thản nhiên hỏi Anh có chuyện gì phải không Sao em hỏi vậy Không phủ định nghĩa là khẳng định Trương Tư Ninh nhún vai Cảm giác ạ tối nay anh nói rất ít hơn nữa Còn chủ động yêu cầu ăn cơm ở phòng khách Về đến nhà cũng không thay đồ ra Khác thường thì chính là có chuyện chứ sao Không chỉ vậy Dạo này chỉ cần ở nhà anh đều bám dính cô Thỉnh thoảng động tay động chân Còn hôm nay ngoại trừ nụ hôn vừa rồi Người này hết sức thành thật Có điều đương nhiên cô sẽ không nói những lời này, miễn lại bị anh trêu chọc Vệ cẩm huyên nghe cô nói vậy, khóe mắt cong cong, anh không để lộ cảm xúc ra ngoài Hơn nữa cũng không biểu hiện chán nản, nếu không phải thật sự quan tâm lo lắng cho anh Để ý đến từng hành động nhỏ, cô không thể nào nhìn ra được điều đó Nghĩ vậy, lồng ngực tựa như có gì đó thiêu đốt, vô cùng ấm áp dễ chịu Từ ninh, lại đây, để anh ôm em một chút anh dịu dàng cất tiếng mở rộng cánh tay dáng vẻ ninh đón gia nhân vào lòng trương tư ninh cũng không vờ làm cao hết sức ngoan ngoãn từ ghế sofa đơn đi qua lao vào vòng tay anh vệ cầm huyên siết chặt hai tay ôm sát bờ vai hôn lên đỉnh đầu cô sau đó thì thầm bên tai cô chuyện bên pháp bất ngờ chặt đứt nguồn cung vốn trong nước trương tư ninh dạ một tiếng cũng không quá lo lắng ngẩng đầu hỏi vậy bây giờ anh tính sao ạ Vệ cầm nguyên không trả lời trực tiếp mà có chút ngạc nhiên hỏi lại em không lo lắng sao. Ngay cả tần chu đã theo anh nhiều năm như vậy quen nhìn thấy sóng to gió lớn tối nay vẫn có chút thất thố tuy tư Ninh không phải nhân viên của anh nhưng với quan hệ của hai người lẽ ra cô phải lo lắng hơn cả tần chu mới đúng. Phản ứng của bé con này hoàn toàn khác lạ. Trường tư ninh đẩy đẩy vai anh, tạo ra chút khoảng cách giữa hai người, sau đó mới điềm nhiên trả lời tệ nhất là mất việc, nhưng vẫn còn công ty mà, rồi hãy nói cho dù anh có phá sản mất luôn công ty, không phải còn có em sao chuyện khác không nói, nuôi anh cả đời cũng thong thả, nên có gì đâu mà nôn nóng. Hoàn toàn là giọng điệu địa chủ giàu có bao dưỡng tình nhân nhỏ mà. Vệ Cẩm huyên nghe xong câu trả lời của cô thật sự giờ khóc giờ cười, anh định nói với cô tài chính đột nhiên bị cắt đứt, không chỉ đơn giản là sự mất mát của riêng bác lãng, mà sẽ trực tiếp gây ra nhiều tác động khó lường với cả những công ty con chi nhánh của nó. Còn muốn nói với cô, nếu tình huống chuyển biến xấu hơn, anh không chỉ phá sản mà còn có khả năng sẽ mắc nợ. Nhưng lúc này, nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô, dáng vẻ bình chân như vậy chẳng chút để ý anh cảm thấy không cần phải tiếp tục thử dò xét suy nghĩ của cô nữa. anh tồi tệ như vậy, cô lại trong sáng vô tư đến thế. Vệ Cẩm Huyên tự khinh bỉ chính mình đồng thời không cách nào ngăn được niềm vui đang nhảy nhót trong lòng. Có lẽ những lời cô nói lúc này đều là lý tưởng hóa, suy cho cùng, vợ chồng vốn thân thiết gần gũi như chim cùng rừng. Nhưng khi tai họa đến thì mỗi người tự bay đi, phải tự mình chống chọi tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, hiện tại tư ninh nói vậy có lẽ do nhiệt huyết tuổi trẻ bốc đồng, đợi đến khi anh thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng tàn tật già gõi ăn không ngồi rồi tỉnh táo lại có lẽ cô sẽ hối hận. Nhưng vệ cầm huyên lại nghĩ chắc bản thân rảnh quá không việc gì làm mới tự đi tìm chuyện buồn lo vô cớ. không nói đến việc không thể nào có chuyện đó xảy ra cho dù giang hồ hỗn độn thật sự phải đến bước đó anh sẽ không đợi cô vứt bỏ mà sẽ tự mình chấm dứt trước vậy nên anh liền thay đổi giọng điệu dịu dàng nói ngoan yên tâm chuyện này anh đã tìm được cách giải quyết dù bên pháp có chặt đứt tài chính cũng không ảnh hưởng gì tới bác lãng cô căn bản không có lo lắng được không trương tư ninh bĩu môi cũng không tiếp tục truy hỏi biện pháp giải quyết của anh là gì chỉ hỏi vậy rốt cuộc anh mất hứng gì ạ Anh lại ôm cô vào lòng, thở dài, ba anh có lẽ không ổn. Đây mới chính là lý do khiến tối nay tâm tình anh không tốt về phần tổng công ty bên Pháp cắt đứt tài chính gì đó, với anh mà nói hoàn toàn không ảnh hưởng. Anh cũng không ngốc sớm muộn gì tổng công ty cũng sẽ do anh trai cùng cha khác mẹ làm chủ tương lai phải nhìn sắc mặt hắn ta để sống, chỉ có nước nôn chết. Cho nên trước đó rất lâu anh đã sắp xếp mọi việc, chỉ đợi thời cơ chín mùi nhắm một phát trúng đích cắt đứt hoàn toàn quan hệ của bác Lãng với bên Pháp nhân tiện cho tên anh trai đó một bài học khắc cốt ghi tâm. Bây giờ cuối cùng thời cơ cũng đã đến nhưng lại có chuyện khác khiến tâm trạng anh buồn bực không vui. Buổi tối đọc thư phúc đáp bên Pháp do Tần Chu mang đến, nhìn thấy chữ ký rồng bay phượng múa của vệ cầm thiệu trên đó, anh biết ba anh tuy hiện giờ vẫn còn sống nhưng có lẽ tình hình không chút lạc quan. mấy năm nay ông thường xuyên nằm viện vệ cầm thiệu tre giấu rất kỹ không cho ai tùy tiện vào thăm tuy anh có tay trong thỉnh thoảng cũng nắm được tình hình thực tế của ba mình nhưng gần hai tháng qua ngay cả tay trong cũng rất ít khi nhìn thấy ông kỳ thực điều này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề trương tư ninh nhíu mày vậy sao bây giờ anh còn ở đây lúc này không phải nên lo lắng về pháp gặp mặt cha mình lần cuối sao vệ cầm huyên lại thở dài tư ninh hiện tại anh không thể về đó được Trương tư ninh không hiểu, sao lại không thể về được. Cha ruột sắp mất đến nơi, trở về không phải chuyện đương nhiên sao. Đừng thấy hiện tại cô và ba mình có vẻ cả đời không qua lại với nhau tuy nói khó nghe, nhưng nếu ba cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cô nhất định sẽ lập tức bay về. Có một số việc chỉ vài ba câu khó mà nói rõ được Vệ Cẩm nguyên vỗ vỗ đầu cô em dọn dẹp chén đĩa đi anh đi tắm, lát nữa sẽ kể cho em nghe chuyện xưa. không phải đang thảo luận chuyện ba anh hấp hối sao tự nhiên nhảy đến kể chuyện xưa trương tư ninh đứng hình vệ cầm huyên thấy cô móc đần ra cười bổ sung một câu kể cho em nghe chuyện ân oán của vệ gia muốn nghe không nói xong không đợi cô đáp lại đã trống gậy đứng thẳng lên đi về phòng tắm rửa thay quần áo trương tư ninh Được rồi, nếu là chuyện ân oán thì có lẽ hiện tại vệ khẩm nguyên không trở về nhìn mặt cha mình lần cuối cũng có lý do của anh mặc dù không nói ra nhưng cô thật sự cảm thấy rất kích động đó. Trước đây vệ cầm huyên từng nói không chỉ một lần, mối quan hệ giữa anh và ba mình không tốt quan hệ với anh trai cùng cha khác mẹ còn tệ hơn, cái này chắc là ân oán hào môn gì gì đó. Đại não Trương Tư Ninh bắt đầu bùng nổ trực tiếp suy tưởng biến vệ cầm huyên thành cái bắp đáng thương còn cha anh là Trần Thế Mỹ, anh trai là Hoàng Thế Nhân, cho nên mặc dù nghe nói cha anh có thể không sống được bao lâu nữa nhưng Trương Tư Ninh không cảm thấy buồn bã hay gì đó tương tự vậy, vốn là người xa lạ không quen biết, khiến cô muốn khóc cũng không thể nào khóc được. Trương Từ Ninh dùng tốc độ tên lửa dọn dẹp hết cơm thừa rượu cặn trên bàn đi, vào phòng bếp rửa sạch chén đĩa, rồi pha một ấm trà lại, sau đó dáng vẻ thong dong bưng vào phòng ngủ vệ Cẩm Huyên. Anh tắm rất nhanh, lúc cô bước vào, anh đã mặc xong áo tắm đang chống gậy đi ra, tóc còn đang nhỏ giọt. Trong phòng có hai sofa đơn, anh thấy cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế bên phải, trên bàn còn đặt một ấm trà, đã rót sẵn trà vào hai tách thủy tinh trong suốt, vệ Cẩm Huyên thấy vậy rất buồn cười. Anh bước qua ngồi xuống ghế còn lại, vừa lấy khăn lau tóc vừa thủy ý nói chuyện, bắt đầu kể về lịch sử vệ gia Sau chiến tranh thế giới thứ hai, vệ gia không phải là một gia tộc bình thường Ông nội vệ Cẩm huyên là quan chức chính phủ nhà nước Trung Quốc, bà nội là tiểu thư khuê cắt hai người môn đăng hộ đối yêu nhau thật lòng Cuối cùng kết hôn với nhau, sau khi kết hôn sinh được hai trai một gái, nhưng cuối cùng chỉ còn sót lại một mình cha của vệ Cẩm huyên vệ Khang mươi 49 Năm 1948, nhìn thấy quân chính phủ thế suy sức yếu tìm mọi cách ra nước ngoài, ông nội vệ Cẩm Nguyên là người rất khôn ngoan đã quyết định nhanh chóng rứt khoát thư quan về ở ẩn, mang theo vợ con di cư ra nước ngoài. Đầu tiên đến Mỹ, sau đó di chuyển sang nhiều quốc gia cuối cùng định cư ở Pháp rồi ở luôn lại Paris. Vì từng làm quan lớn trong chính phủ cưới vợ cũng là con gái nhà quyền quý giàu có, nên mặc dù xuất ngoại lánh nạn nhưng vệ gia không thiếu tiền, cuộc sống vẫn giàu có sung túc không có gì phải lo lắng. Nhưng ngồi không ăn núi cũng lỡ, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể nào đủ. Vì vậy với tầm nhìn và sự quyết đoán, năng lực tập trung những người có tài, vào năm 1958, khi đó vệ Khang 12 tuổi ông nội vệ Cẩm Nguyên bắt đầu đưa vệ gia bước vào con đường làm ăn đầu tiên ở Pháp đó là mở một trang trại rượu vang. đến năm 1971, vệ khang 25 tuổi, sau nhiều năm làm ăn buôn bán đầy mưu lực, ông nội vệ cẩm huyên đã đưa việc kinh doanh của vệ ra trải rộng khắp 78 thành phố lớn của pháp, trang trại rượu vang, nhà hàng, khách sạn, siêu thị. Một năm đó, vệ thị chính thức bước vào tầng lớp thượng lưu ở pháp, chiếm lĩnh một trong những vị trí hàng đầu. Đoạn sau cũng vô cùng cầu huyết, vệ khanh và julie, mẹ của vệ cẩm huyên chính là hôn nhân gia tộc. Trước khi kết hôn với Julie, vệ khang có mối tình đầu với Phương Y chân là một du học sinh đến từ Trung Quốc, hai người từ bạn đến yêu, rơi vào bể tình. Tiếc rằng ông nội vệ Cẩm huyên mặc dù năng lực vượt trội, ánh mắt độc đáo tinh tường, nhưng thái độ làm người lại vô cùng bá đạo không phân rõ phải trái, luôn đặt quyền lợi lên hàng đầu. Phương Y Trân chỉ là một du học sinh nghèo, còn gia tộc Julie là một gia đình giàu có ở Pháp, nếu kết thông gia với nhau tuy là hai bên cùng có lợi nhưng vệ gia càng chiếm được nhiều lợi ích hơn. Ở bất cứ quốc gia nào, một người ngoại quốc muốn bén rễ này mầm tạo ra vùng trời riêng cũng không phải chuyện dễ dàng. Biện pháp đơn giản nhất chính là kết hôn với người bản xứ, thông qua quan hệ thông gia để bước chân vào, đó là cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Vệ Khang là người duy nhất trong ba người con mà ông nội vệ cầm huyên còn lại, sau này ông và vợ cũng không có thêm người con nào. Đối với đứa trẻ độc đinh duy nhất của dòng họ từ nhỏ vệ Khang đã bị dạy dỗ rất nghiêm khắc, vô cùng sợ cha mình. Nên trong vấn đề hôn nhân tuy cũng làm ẩm ý không chỉ một lần thể hiện bản thân muốn theo đuổi tình yêu chân thật, muốn được tự do yêu đương, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ của ông nội vệ cẩm huyên cuối cùng phải ngoan ngoãn kết hôn với Julie. Julie là một cô gái vui tươi, hào phóng và xinh đẹp, nhưng trái tim vệ khang hoàn toàn không buông được mối tình đầu, vì vậy sau khi kết hôn đã ngoại tình bên ngoài. Sau đó, sinh ra đứa con riêng vệ cẩm thiệu trước khi người vợ chính thức sinh ra vệ cẩm huyên, so với em trai mình lớn hơn gần 4 tuổi. Chuyện này ông nội vệ cầm huyên biết rõ, bà nội cũng biết, nhưng khi biết vệ cầm thiệu được sinh ra, rốt cuộc cũng là dòng máu vệ ra, không thể nào vứt bỏ được. Hơn nữa, dù Julie có tốt đến đâu, cũng là người ngoại quốc phương y chân sinh ra đứa nhỏ thuần túy Trung Quốc, huyết thống sạch sẽ không lai tạp với tư tưởng của thế hệ trước, đương nhiên có khuynh hướng thiên về đứa cháu trai thuần túy này hơn. Chuyện này mãi đến năm em gái vệ cầm huyên, vệ chân chân được 5 tuổi, Julie mới phát hiện ra. Khi đó, vệ gia đã hoàn toàn bám trụ vững vàng ở nước Pháp, gia tộc Julie lại liên tiếp mấy năm suy yếu, năm sau không bằng năm trước, hai bên ngày càng tương phản, khi đó vệ gia đã yên tâm có chỗ dựa vững chắc không còn gì phải sợ nữa. Julie là một người Pháp chính thống, mặc dù buồn khổ, nhưng không giống những người vợ trẻ Trung Quốc nhẫn nhục chịu đựng khi phát hiện chồng mình có đứa con trai riêng còn lớn tuổi hơn con mình, bà lập tức yêu cầu ly hôn. Tuy rằng gia tộc suy bại. nhưng vẫn câu nói kia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hơn nữa trước đó vệ Khang ngoại tình bên ngoài, Julie lại là người Pháp, đương nhiên luật pháp sẽ nghiêng về phía bà, vì vậy phân chia tài sản rất có lợi cho bà. Nhưng vẫn không thể nào sánh được với sự cáo già của ông nội Vệ Cẩm nguyên, sau khi con trai kết hôn, ông cụ chia lại sản nghiệp trên danh nghĩa không nhiều, nên mặc dù ly hôn, kỳ thực Julie cũng không nhận được bao nhiêu tài sản, nhưng cho dù vậy cũng chiếm 15% cổ phần Vệ thị. Sau khi ly hôn, năm đó ba anh liền cưới phương y chân, vệ cẩm thiệu trở thành đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của vệ gia. Anh được tòa xử cho bên nội nuôi dưỡng, em gái chân chân thì giao cho mẹ, bọn họ đối với anh không tệ lắm. Nhưng anh vẫn là con lai, tuy tóc đen, nhưng mắt không đen, nên bọn họ không thích anh như vệ cẩm thiệu. Lúc đó anh đã 13 tuổi, mối bất hòa của người lớn không lừa được anh, vệ cầm thiệu là con riêng, mẹ anh ta phá hủy gia đình anh, có thể tưởng tượng với một loạt lý do như vậy, quan hệ giữa anh và vệ cầm thiệu đương nhiên không thể nào tốt được đánh nhau là chuyện bình thường như cơm bữa. Năm anh 20 tuổi, mẹ anh trao lại cho anh 10% cổ phần vệ thị dưới danh nghĩa của bà còn 5% để lại cho em gái. Cha anh không thích anh, Phương Y Trân cũng kiêng rẻ anh, vệ ra làm ăn ngày càng lớn, sản nghiệp ngày một nhiều hơn, đứa con trai như anh chính là cái đinh trong mắt người khác. Năm anh 27 tuổi, bị ba phái về Trung Quốc mở công ty con của vệ thị. Lúc đó, ông ta nói, sau này nó sẽ là sản nghiệp của anh, sản nghiệp bên Pháp sẽ trao hết cho vệ cẩm thiệu. Cũng may, rốt cuộc ông ta cũng không quá bất công, mấy năm nay bên Pháp vẫn duy trì hỗ trợ tài chính cho bác lãng không bị gián đoạn, nếu không chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, bác lãng sẽ không thể nào có được quy mô như hiện tại. Vài năm gần đây, sức khỏe ba anh không tốt lắm tuy ông thật sự có lỗi với mẹ con anh, nhưng vấn đề tài chính của bác lãng cũng không quá bạc đãi anh. Trước đây, chỉ cần liên quan đến tài chính giữa tổng công ty và bác lãng đều chính tay ông phụ trách nhưng tối nay, anh thấy công văn phúc đáp ký tên vệ cầm thiệu, việc này cho thấy tình huống hiện giờ của ông không mấy lạc quan, nếu không vệ cầm thiệu sẽ không dám hành động trắng trợn như vậy. Mà mấy năm nay, anh vẫn luôn đợi cơ hội. Hy vọng có thể chặt đứt liên kết giữa bác lãng với tổng công ty bên Pháp. Hiện tại ba anh không biết sống chết thế nào, vệ cầm thiệu từ trước đến giờ rất bảo thủ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không biết gì nhưng cứ cố ra vẻ thông minh. Một người ngu ngốc ngu không ai bằng, nhưng lá gan lại nhỏ hơn đầu kim, nếu không phải ba anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn ta sẽ không dám cắt đứt tài chính của bác lãng. Trương Tư Ninh không quan tâm đến những chuyện khác mà chỉ để ý tám chữ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, vệ Cẩm huyên dùng để hình dung anh trai mình có thể thấy quan hệ của hai người này đúng là như nước với lửa. Chắc chắn vệ Cẩm thiệu có xếp đặt nội ứng bên cạnh anh, nếu bây giờ anh quay về Pháp, sẽ đánh rắn động cỏ, vệ Cẩm thiệu sẽ có đề phòng, nên lúc này chỉ có thể ở yên trong nước hơn nữa còn phải xin sự hỗ trợ của bên ngoài, để bọn họ giúp đỡ chuẩn bị trận đánh ác liệt tiếp theo. Tư duy trương tư ninh lại siêu vẻo, không nắm bắt trọng điểm mà chỉ chụp chúng những thứ vô dụng cô nàng nghĩ thì ra anh còn có người thân khác. Về Cẩm huyên chỉ cần liếc sơ qua cũng biết cô nàng đang nghĩ gì, liền giải thích ông ngoại anh vẫn khỏe mạnh tuy việc kinh doanh của gia tộc không thể so được với trước kia nhưng vẫn duy trì mức chung trình, mẹ anh sau khi ly hôn đã tái hôn, anh còn một người em trai cùng mẹ khác cha, hiện đang học ở anh. À anh còn có em trai sao, Vốn đang cho là phim tình cảm bi kịch nhưng ba anh tái hôn. mẹ anh cũng tái hôn lại còn có con một chút tình thiết bi thương cũng không có mặc dù chuyện người thứ ba này nọ khiến người ta kinh tờm nhưng cách vệ cẩm huyên nói những điều này vô cùng nhẹ nhàng băng quơ không chút cảm xúc khiến cô muốn thể hiện chút đau buồn cũng không có chỗ cô chỉ có thể bỏ qua tiết mục thương tiếc đau buồn này tò mò hỏi cái người tên phương y chân bây giờ còn sống không vệ cẩm huyên cười lạnh vô cùng khỏe mạnh giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi trương tư ninh cảm thấy lúc anh nhắc đến người anh cùng cha khác mẹ giọng điệu cũng như vậy bà ta là mẹ kế không phải trước đây ngược đãi anh đó chứ đại não trương tư ninh bùng nổ bắt đầu suy diễn theo chiều hướng mẹ kế bố dượng tàn nhẫn độc ác anh bị lời nói của cô chọc cười khuôn mặt đang lạnh lùng dịu lại đưa tay nhíu nhíu chân mày khinh thường nói trước giờ anh ở với ông bà nội em nghĩ đi đâu vậy trương tư ninh Vệ cầm huyên từ trên ghế sofa đứng dậy, được rồi, chuyện xưa kể xong rồi, bé ngoan đi ngủ thôi. Kể xong gì chứ, giải thích không rõ không ràng, tình tiết cũng chỉ đại khái qua loa, có điều trương tư ninh chỉ lầm bầm trong bụng, không tiếp tục truy theo hỏi đông hỏi tây nữa, dù sao Tuy Anh không thể hiện ra ngoài, giọng nói khi kể lại cũng rất hờ hững tựa như đang nói chuyện người khác, nhưng những khổ sở và chua sót trong đó chỉ bản thân anh mới có thể cảm nhận được. Hơn nữa hiện tại ba anh có vẻ lành ít dữ nhiều, nói gì cũng là cha con, dù có oán hận thì vẫn cảm thấy khó chịu. Quên đi từ từ cũng đến, sau này hỏi tiếp. Sáng sớm hôm sau, lúc Trương Tư Ninh thức dậy, vệ cẩm huyên đã ra khỏi nhà, đây là tình huống chưa từng xảy ra. Từ Ninh tiểu thư, chưa đến 7 giờ vệ tiên sinh đã đi làm, ông chủ nói hôm nay rất bận, sẽ họp cả ngày. tím tảo nói xong, đi vào phòng bếp bưng bữa sáng ra. trương tư ninh nhăn mặt nhíu mày ý là hy vọng cô đừng gọi điện quấy rầy chưa gì hứ cô đây cũng rất nhiều việc đó họp giỏi lắm mà chuyện của vệ cẩm huyên cô hoàn toàn chưa từng nhúng tay vào ân oán nhà giàu gì đó cách quá xa cuộc sống của cô cô chỉ có người cha nhà giàu mới nổi những người có tiền cô từng tiếp xúc trước kia cũng chỉ có giám đốc gì đó là nhiều thôi Nếu đã không thể giúp được gì, vậy thì không gây phiền thêm là tốt rồi, còn lại cứ để anh muốn lăn qua lăn lại thế nào thì thủy tối qua cô đã nói nếu anh phá sản cô nuôi anh chuyện này tuyệt đối không phải chỉ nói chơi, Trương Tư Ninh thật sự quyết định như vậy. Mấy ngày sau, vệ cẩm huyên vẫn đi sớm về trễ, gần như cả ngày không nhìn thấy anh, chỉ đến buổi tối mới thỉnh thoảng tình cờ gặp mặt nói mấy câu, có điều mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt anh mệt mỏi như vậy cô cũng không muốn phiền anh nghỉ ngơi. Có khi còn phục vụ đấm bóp, xoa vai bóp chân cho đại gia, nhân tiện còn bị chiếm chút tiện nghi nhỏ, như làm gối ôm cùng ngủ hoặc phải cống hiến đùi làm gối đầu. Một tuần cơ thế trôi qua. Hôm nay mới 4 giờ chiều, vệ cẩm huyên đã về đến nhà, lúc đó Trương Tư Ninh còn đang bận việc trong tiệm trang trí đã gần đến giai đoạn cuối, nên không thể buông lỏng được. Lúc nhận được điện thoại của vệ cẩm huyên, Trương Tư Ninh rất ngạc nhiên, cô biết gần đây anh bận rộn tới mức nào. Nghe anh nói trong điện thoại đã về đến nhà Bảo cô bây giờ trở về một chuyến Cô càng ngạc nhiên hơn Anh không bận việc nữa sao Hiện tại chuyện trong nước xem như tạm thời kết thúc Giọng nói của anh trầm thấp Gần đây cường độ làm việc quá cao Hội nghị họp hết cái này đến cái khác Phải nói rất nhiều Cổ họng cũng khàn khàn Vừa rồi anh nhận được điện thoại của vệ cầm thiệu Anh ta nói bệnh tình của ba nguy kịch Bảo anh nhanh chóng trở về pháp Em về giúp anh sắp xếp hành lý Trương tư ninh Không biết có phải gần đây cô cưng chịu anh quá rồi không, giọng điệu này rõ ràng là sai khiến người khác đây mà thật muốn đánh người quá đi mất. chương 50, chương tư ninh ngoan ngoãn trở về giúp đại gia thu xếp hành lý. Cô ngồi xổm xuống đất nhét quần áo vào vali, ngẩng đầu hỏi đại gia đang ngồi trên giường, muốn em đi với anh không? Việc anh không bảo cô chuẩn bị đi cùng đã nói lên suy nghĩ của anh, nhưng cô không nhịn được vẫn muốn hỏi thử một tiếng. Không biết sao trong lòng cô luôn cảm thấy lo lắng, anh còn chưa đi, mà tâm trạng cô đã không yên cứ nóng ruột nóng gan. Vệ Cẩm Huyên đang kiểm tra hộ chiếu chứng minh thư, nghe cô nói nghiêng đầu mỉm cười, xua tay nói không cần rồi giải thích anh về đó gây chuyện em đi theo không an toàn. Nói xong suy nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm một câu trấn an cô, đợi mọi việc kết thúc, anh đưa em đến gặp ông ngoại. Trương tư Ninh không chút để ý câu nói cuối cùng, mà toàn bộ tâm tư dồn hết vào việc suy diễn ba chữ, không an toàn, này của anh. Hiện tại cô càng lo lắng hơn. Muốn đi cùng nhưng cô cũng rất hiểu chuyện, tự biết lượng sức mình, đi theo qua đó thật sự là gánh nặng của anh. Đại não lại tiếp tục hư cấu những tình tiết trong phim ảnh, nào là bước vào hào môn huynh đệ tương tàn, giết người, bắt cóc truy sát đủ thứ. Việc này bên kia sẽ không thuê sát thủ giết người phải không? khuôn mặt cô ngập tràn lo lắng. vệ cầm huyên bỏ hộ chiếu trong tay xuống chống gậy đứng lên đi tới kho người gõ lên đầu cô một cái đừng có tưởng tượng lung tung cho dù vệ cầm thiệu có ngu xuẩn đi nữa cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này đều là dân làm ăn không ai làm mấy chuyện lợi bất cập hại hơn nữa anh cũng chỉ lấy lại bác lãng không đụng chạm gì đến sản nghiệp của hắn bên pháp chỉ cần không động vào tài sản ban đầu của hắn hắn sẽ không chó cùng rước dậu Chó. Cô biết lo lắng cho anh cũng vô ích, anh nhất định phải về Pháp, dù sao vệ khang bệnh tình nguy kịch, làm con, sao có thể không về. trương tư ninh đành phải lùi một bước để tiến nhiều bước, cô ôm eo anh làm nũng, vậy anh phải đi bao lâu ạ? Vệ cầm huyên tiện thể hôn lên môi cô, dịu dàng nói, ngoan, nhiều nhất một tháng anh sẽ về. Một tháng sao ngoà kép, thời gian không ngắn, 30 ngày đó, anh cũng luyến tiếc một tháng không được nhìn thấy cô.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 Trương Tư Ninh đáp lại về tiệm, sau đó nhíu mày cúi đầu nhìn điện thoại, hôm nay vệ cẩm nguyên vẫn chưa gọi điện cho cô. Tari và ở đây chênh lệch khoảng 7 tiếng đồng hồ, ngày nào cũng vậy cứ 2-3 giờ chiều ở Vũ Lăng, khoảng 7-8 giờ sáng bên đó anh sẽ gọi điện cho cô báo mọi việc vẫn ổn, rồi kể những chuyện đang diễn ra. Nhưng hiện tại đã gần 5 giờ chiều, vẫn chưa thấy điện thoại gọi tới Trương Tư Ninh khá lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không.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 Trên đời này, ít nhất còn có một người là cô ở bên kia bờ đại dương đợi anh về. Cúp điện thoại, vệ cầm nguyên nhìn những đám mây đen bao phủ khắp bầu trời lần cuối, đôi mắt khẽ nheo lại, bén nhọn như mũi tên, sắc cạnh tựa thanh đao vừa tốt vỏ, không còn chút buồn thương do dự trước đó nữa. Anh xoay người, tựa như lần nữa khoác lên vài áo giáp tướng quân, ngẩng đầu ưỡn ngực xông lên chiến trường thuộc về anh. mươi 51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 Nghe thấy Trương Tư ninh ngoan ngoãn đáp lại, Trương Nghênh Khải nhẹ nhàng động viên mấy câu, sau đó mới lộ ra vẻ mặt mất hứng cúp điện thoại. Lý Mẫn đang lái xe, đợi chồng mình cúp điện thoại xong, bà liền hỏi tư tư xảy ra chuyện gì sao? Trương Nghênh Khải oán giận nói, không biết anh cả nghĩ thế nào tìm mười mấy tên côn đồ canh giữ trước phòng bệnh ông Cụ Tư Tư không biết làm sao nên gọi điện cho tôi. Hai, sao anh cả lại so đo với đứa bé như vậy chuyện này lỡ như ông Cụ biết được còn không chọc cho nguy hiểm tính mạng sao? Lý Mẫn nghe xong cũng cao mày, ông gọi điện cho anh cạp bảo anh ấy đừng làm ẩu tất cả mọi chuyện nên lấy sức khỏe ông cụ làm trọng chuyện này ở Mỹ ra còn không phải khiến người ta chê cười sao. Trương Ninh Khải Đành phải gọi điện cho anh trai, nhưng không nghĩ đến ngay cả anh mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, những người đó là thế nào Trương Ninh Hoa nói trong điện thoại cho dù tôi muốn dạy dỗ con nhóc đó cũng không phải ở bệnh viện trước cửa phòng ông cụ. Có ai ngu vậy không? Chuyện đó anh cả nếu như không phải anh sắp xếp vậy là ai làm?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 Mãi đến giữa trưa, khi Trương Tư Ninh rời đi, Trương Nghênh chân cũng không ló đầu ra, có lẽ do cảm thấy quá mất mặt. Lý Mẫn và Trương Nghênh khải tiễn cô ra ngoài, Trương Tư Ninh liền nói chút chuyện trước đó cho họ nghe, những người đó vừa nhìn thấy đã biết không phải người tốt, cô nhỏ cũng quá bất khẩn rồi, cho dù tức giận cháu, cũng không nên kêu người như vậy vào bệnh viện, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ.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 Trương tư Ninh Dương cầm lên, Dương Dương tự đắc nói, hiện tại tôi đang ở độ tuổi sống động, vệ tiên sinh có một khoảng cách thế hệ giữa tôi và chú đó. Vệ Cẩm huyên mất hứng, nói hưu nói vượn, năm nay anh mới hơn 30. Trương tư Ninh nhắc nhở, 37, gần sắp 40 rồi. Vệ Cẩm huyên, cô lại nói tiếp chú nói xem, chú lớn hơn tôi nhiều như vậy.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 Lễ mừng năm mới chị có việc tiền mừng tuổi hả, đợi lát nữa chị bổ sung cho em được không? Lý Mẫn lấy hộp dự ấm trong túi đang cầm trên tay ra đặt lên bàn ăn, vừa mở nắp kêu Trương Tư Ninh tới ăn cháo vừa của mắng, tư tư, con đừng có chiều nó, lớn vậy rồi mà còn đòi tiền lì xì của chị thật mất mặt mà. Trương Trình mắc cỡ cười nói, chị lớn hơn con nhiều như vậy, phải lì xì là đúng rồi. Trương Tư Ninh cũng cười, em mới có 10 tuổi còn nhỏ mà thím.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 điện thoại kết nối trương ngân chân oán giận anh cả gần 9 giờ rồi sao anh còn chưa tới trương ngân hoa ở đầu bên kia hàm hồ nói lập tức tới ngay sau đó còn lơ đãng thả thêm một câu yến yến và a nghỉ cũng đi cùng trương ngân chân nghe vậy cười lạnh anh cả anh muốn chọc cho ba thức chết đúng không chuyện khác em mà kể nhưng hôm nay ba làm phẫu thuật nếu anh để chị ta đến hậu quả anh tự gánh lấy nói xong liền tức giận hừ hừ cuốc máy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 Ông nội được đưa vào phòng phẫu thuật ca mồ kéo dài khoảng 3 đến 5 tiếng, lúc này Trương Tư Ninh tương đối xa cách với những người khác, cho dù là bà con họ hàng hay ba mình, khi có mặt ông cụ cô còn nói chút chuyện thân thiết, ông cụ vào phòng phẫu thuật, Trương Tư Ninh không quan tâm đến ai khác, ngay cả ba mình cũng không nhìn tới, chỉ đứng tựa vào thường ở hành lang nghịch điện thoại, bên cạnh là tám vệ sĩ mặc đồ đen khá nổi bật. Trường Dương đứng cùng chỗ với cô cậu nhóc rất hiếu kỳ về mấy người vệ sĩ của chị họ mình, cứ một lúc lại quay đầu mở to hai mắt nhìn, lứa tuổi choai choai thiếu niên, cảm thấy chị họ thật bùng nổ. Bên ngoài phòng phẫu thuật, tính cả bà con họ hàng và những người đi theo Trương Tư Ninh có đến hơn 30 người, chia ra thành nhiều nhóm kẻ đứng người ngồi, có điều cho dù có nói chuyện với nhau cũng chỉ thì thầm những lời nho nhỏ, vì vậy khi có một loạt tiếng dày cao gót dẫm xuống sàn nhà phát ra âm thanh vang dội mỗi lúc một gần, ánh mắt của mọi người đều chết qua đó. xuất hiện trong tầm mắt mọi người, là vẻ mặt miễn cưỡng của hàng Yến đang lôi con trai mình đi vào. Tuy nói bà ta tiến dần từng bước để lên tới vị trí hôm nay, nhưng thời gian vẫn chưa đủ dài để được nhìn nhận là vợ chính thức có điều bà ta và Trương nghinh Hoa cấu kết quá lâu, tiếp sau đó cha mẹ Trương Tư Ninh hoàn toàn dạn nứt Trương nghinh Hoa chính thức chuyển ra khỏi nhà sống cùng bà ta, nên bà ta thường xuyên tự cho mình là nữ chủ nhân thỉnh thoảng cũng có giao thiệp với bà con họ hàng bên chồng. Nên lúc này lập tức có người chạy đến chủ động chào hỏi bà ta, về phần Trương Tư Ninh là con của vợ trước, có lần cô đã từng nói người đi trà lạnh, lúc này thể hiện rõ ràng nhất. Hàng Yến khôn khéo chào hỏi họ hàng, thỉnh thoảng liếc mắt qua chỗ Trương Tư Ninh, mặc dù bị mấy người đàn ông mặc đồ đen to cao bên cạnh cô hù dọa nhưng bà ta vẫn muốn chủ động đi qua khiêu khích cô gái nhỏ. Bà ta năm nay mới hơn 40, bình thường rất biết cách chăm sóc bản thân, nên mặc dù không quá xinh đẹp nhưng cũng khá phong tình. Lúc này bà ta nắm tay con trai ôn éo đi qua Vừa đi miệng vừa cười nói từ tư, tư trở về lúc nào vậy Sao không thấy cô về nhà Trương Tư Ninh đang cúi đầu nghịch điện thoại Ngay cả đầu cũng không ngẩng lên Hoàn toàn không đếm xìa tới Đợi đến khi cách cô khoảng 5-6 bước chân Nụ cười trên mặt hàng yến càng sâu hơn Cô còn chưa có gặp qua em trai đó Đây là A Nghị A Nghị Đến đây gọi chị gái đi Khuôn mặt đẹp trai của Trương Nghị Đầy bực dọc cao mày hừ giọng Con không có chị gái Mấy hôm trước hắn bị ba mình đánh một trận tơi tả, lúc này mông còn rất đau trời đang nóng như điên lại chạy tới bệnh viện còn phải đợi trong xe lâu như vậy có thể tưởng tượng được tâm trạng có bao nhiêu khó kình. Người thân xung quanh đều đứng một bên nhìn hàng Yến kiếm chuyện với Trương Tư Ninh, nhưng không ai bước ra nói câu nào, ngay cả Lý Mẫn cũng cảm thấy lúc này bản thân có nói gì cũng không thích hợp. Đứa nhỏ ngốc nghếch đây là chị gái, là con gái còn sót lại của bà bác trước đây. Bà ta vừa dứt lời, Trương Tư Ninh đã bước lên tắt ngay một bạt tay, đánh một cái xong cảm giác còn chưa đủ, liền tắt thêm hai cái nữa trực tiếp làm cho hàng yến ngây đần người ra, cả những người bà con của Trương gia cũng đều trợn mắt há hốc hiển nhiên không nghĩ tới cô gái nhỏ bạo lực như vậy, hoàn toàn không biết phải nói gì. Trương Tư Ninh đánh người xong rồi, thong thả nói cái miệng thối của bà mà cũng dám nhắc đến mẹ tôi, tôi con mẹ nó muốn mạng của bà. Vừa nói vừa nghiêng đầu khinh miệt nhìn Trương Nghị, đặt tên cho con mình là gì, Nghị phát âm giống gì, bà hy vọng nó có thể làm người trung tính, có giới tính thứ ba à, ngu ngốc. Mày dám đánh mẹ tao. Trương Nghị nhìn thấy mẹ mình bị đánh tức giận không nhịn được lại nghe thấy tên mình bị xuyên tạc càng thêm phát hòa. Muốn đi lên đánh trả lại, nhưng những người bên cạnh Trương Tư Ninh cũng không phải ngồi không, một đứa nhóc choai choai sao có thể là đối thủ cho được. Trường ngành hoa thấy bà vợ nhà mình chịu thiệt cũng phát hỏa, sau đó cả hành lang hỗn loạn cả lên tưng bừng náo nhiệt không thể tả. Cũng may tiểu trịnh khôn khéo, lúc hàng yến vừa đi tới khiêu khích, hắn liền nhắn tin bảo mọi người đi lên cho nên chưa đầy mấy phút đồng hồ sau, 18 người vẫn đang đợi bên ngoài vội vàng lao vào, hù dọa vô số bác sĩ, y tá và bệnh nhân. Khi những người này lên đến nơi... Tình huống lập tức được kiểm soát vốn dĩ cũng chỉ có một nhà ba người Trương Nganh Hoa và cô em gái Trương Nganh chân náo loạn. Những người khác thật ra đều cố khuyên can, chỉ có điều mấy chục người tụ tập lại một chỗ y hệt cái nồi lẩu thập cẩm nên có vẻ khá hỗn loạn. Trương Tư Ninh cứ vậy được 26 người đàn ông cao to hùng hổ vây vào giữa Trương gia đều cho rằng Trương Tư Ninh chỉ dẫn theo 8 người, không nghĩ cô trực tiếp dẫn đến 26 người. Em đi đây, Trương Dương cảm thán nói. Vừa rồi hắn còn lo chị họ phải chịu thiệt luôn ở bên cạnh tre chở bây giờ xem ra lo lắng vô ích. Trước tình thế lực lượng người ta đông mạnh hơn, mấy người trương gia rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đúng lúc ông chú giám đốc to béo hôm nọ đã dẫn theo một nhóm vệ sĩ chạy tới, vừa nhìn lên ơ a sao lại là cô gái này nữa. trương Từ ninh cũng nhìn thấy ông ta nên cáo trạng trước chú ơi chuyện này không thể trách cháu được người phụ nữ kia mắng mẹ cháu cháu cũng không còn cách nào khác đã gây thêm phiền phức cho chú thật ngại quá bây giờ cháu sẽ dẫn người đi ngay sẽ không làm chú khó xử đâu ạ giai điệu quen thuộc này lý do thoái thác rất đúng lý hợp tình ông chú giám đốc thật hết nói nổi rồi nhưng làm việc ở một nơi như bệnh viện đương nhiên không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên nên cũng dứt khoát vậy cháu nhanh chóng dẫn người đi đi Hoàn toàn không hỏi xem bên kia có đồng ý không Vốn cũng sẽ vậy thôi Nếu như mấy người này muốn làm loạn Thì đã sớm báo cảnh sát Chứ không đợi đến lượt hắn dẫn người lên đây Hàng Yến bị lỗ nặng Ăn ba cái tát nén giận trong lòng Tức không chịu được trương nganh hoa Cũng giận đến thiếu điều muốn hộp máu Bà con họ hàng đều ở đây Không thể nào giấu giếm chuyện hôm nay Được đúng là vứt hết mặt mũi thể diện mà Nhưng con nhóc chết thiệt đó người đông thế mạnh Hắn cũng không còn cách nào khác Chỉ có thể cấm con trai không cho nó nói lung tung Chuyện hôm nay hắn sẽ không để yên trương tư ninh dẫn theo đoàn người hùng hậu tiêu sái bước đi Còn về kết quả phẫu thuật của ông cụ Đợi đến lúc đó em họ gọi điện báo cho cô biết là được Bây giờ thật sự không thích hợp ở lại đây nữa Sau khi trở về khách sạn cô bảo tiểu trịnh dẫn mọi người đi nghỉ Buổi chưa ăn ngon một chút Tiểu trịnh hơi lo lắng tư ninh tiểu thư tôi gọi điện cho quản lý Du, bảo ông ta sắp xếp thêm người đến đây được không. Dù sao lần này trực tiếp khiến người ta mất mặt, không khác gì gây thù chuốc oán. Tính chất không giống như lần trước. Trường Tư Ninh khẽ cười, không cần đâu, đợi có kết quả phẫu thuật xong, chiều nay chúng ta trở về Vũ Lăng. Cô cũng không ngốc, vệ cầm huyên nói rất đúng, cường long nan áp địa đầu xà tuy ba cô là nhà giàu mới nổi, nhưng mạng lưới giao thiệp không nhỏ, vừa rồi cô đánh người, đánh rất sảng khoái, nhưng nếu ngoan ngoãn ở lại đây thế nào cũng sẽ bị trả thù, dù sao cũng chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ không thể ngày ngày phong cướp được, nên dù bên cạnh có nhiều người bảo vệ như vậy, lỡ như xảy ra chút sơ suốt gì thì người thiệt thòi vẫn là cô. Cô mới không ngốc như vậy. Khoảng một giờ chiều ca phẫu thuật kết thúc, Trương Tư Ninh gọi điện cho Trương Dương, biết được ca mổ thuận lợi, nên yên tâm leo lên máy bay, đợi đến khi Trương Nganh Hoa muốn ra tay dạy dỗ con gái mới biết được người đã sớm chạy mất. mươi 58, Trương Tư Ninh rời khỏi Vũ Lăng mấy hôm, bây giờ đột nhiên trở lại, nhìn cái gì cũng thấy quen thuộc. Tím tảo thấy cô về, vô cùng mừng rỡ, bà vội vàng đi đến sách hành lý, lấy dép lê trong nhà cho cô thay còn chạy vào phòng bếp bưng nước ô mai ướp lạnh đem ra, rồi trình nhiệt độ phòng khách thấp xuống mấy độ. Trường tư ninh nhận ly ô mai, uống một hơi hơn phân nửa, hết sức khoan khoái, những mệt mỏi đi đường gần như tan biến hết. Tím tảo ở bên cạnh cười nói. Lúc hơn 3 giờ, vệ tiên sinh có gọi điện thoại về nhà, nói chậm nhất 5 giờ chiều nay cô sẽ về tới, lúc đó tôi rất sốt ruột, trong nhà chưa chuẩn bị gì hết, cũng may siêu thị của khu này có bán đủ thứ, tôi nghĩ bên ngoài trời đang nóng, nên nấu trước nước ô mai để trong tủ lạnh uống cho mát. Vệ tiên sinh gọi điện về sao thím, trường tư ninh không quan tâm những chuyện khác, chỉ chú ý đến câu nói đầu tiên của bà. Cảm thấy khá ngạc nhiên, chiều nay lúc 3 giờ cô lên máy bay, 2 giờ chiều vệ cầm nguyên điện thoại cho cô, sau khi biết chuyện cô kích động đánh người, chẳng những không an ủi tiếng nào, mà còn lạnh lùng lên lớp cô mấy câu, Trương Tư Ninh cảm thấy rất tủi thân, cô đã nói với anh người đàn bà đó đem mẹ cô ra gây hấn, nếu cô không ra tay cho bà ta một bài học kinh nghiệm, vậy còn làm con gái được sao? Vậy mà anh lại dội cho cô nguyên gáo nước lạnh, thật làm người ta vừa khó chịu vừa thất vọng, nên trong lúc tức giận Trương Tư Ninh đã cúp ngang điện thoại Đây có thể xem như lần đầu tiên hai người thật sự cãi nhau, khi nói chuyện trong điện thoại, anh nói một câu, cô liền cãi lại một câu, sau đó anh nói khiến cô á khẩu không trả lời được, cô liền dứt khoát cúp điện thoại, cảm thấy không thể nào nói cho anh hiểu được. Hai người ai cũng cho rằng mình đúng, không ai nhường ai. Phải biết rằng, kể từ sau khi vệ cầm huyên sang Pháp, quan hệ của hai người tuyệt đối chìm trong hũ mật ân ái ngọt ngào, tình cảm tiến triển thần tốc tranh cãi như hôm nay, là chuyện trước giờ chưa từng nghĩ đến. Từ lúc bạo lực cướp điện thoại, tắt máy, lên máy bay, xuống máy bay, về nhà. Trương Tư Ninh cứ buồn bực không vui, tuy ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng cảm thấy chua xót không nói nên lời. Cô cảm thấy vệ cẩm huyên hoàn toàn không hiểu mình. Tuy cô kích động nhưng không phải người không có đầu óc dĩ nhiên biết hàng yến cố tình khiêu khích nhưng vậy thì sao chứ, giả vờ chúng kế để tính kế lại, bản thân cô không lạ gì người cha nhiều tiền của mình, thay vì nén giận không bằng đánh bà ta một trận cho sảng khoái cô tự thấy bản thân mình cũng coi như con dũng có mưu, không phải vậy sao, đánh người xong lập tức bỏ chạy cô đâu có hồ đồ ngốc nghếch mà ở lại phúc kiến chờ đám người đó trả thù chứ. Vậy mà anh thì sao? Đã nói cô thế nào? Ngây thơ, bốc đồng, bất chấp mọi chuyện, chỉ còn thiếu chưa khắc lên trán cô một chữ ngóc Tím Tảo không biết chuyện hai người cãi nhau, khuôn mặt vẫn tươi cười như hoa cúc mùa xuân, "Đúng vậy, Vệ Tiên Sinh nói, mấy ngày nay Tư Ninh tiểu thư đi phúc kiến mệt chết rồi, nói tôi làm nhiều thức ăn ngon để cô bồi bổ thân thể." Trương Tư Ninh nghe vậy liền bĩu môi, "Anh cũng biết cô mệt sao?" Hứ. Mỗi ngày đều lo lắng cho anh, đau lòng vì anh nghịch ngợm đủ trò để dỗ anh vui còn phải đối phó với người thân Sợ anh lo lắng, ngay cả ở khách sạn cũng không dám tùy thiện bước chân ra khỏi phòng Càng nghĩ tới càng thấy tuổi dùm cái thân, cái mũi trương tư ninh đã muốn đỏ ửng hết lên Cô hít thở thật sâu, nhàn nhạt à một tiếng, từ trên ghế sofa đứng dậy nói con lên lầu tắm rửa thay quần áo Tím tảo con muốn ăn thịt buổi tối tím làm nhiều nhiều thịt cho con nha Tiếm tàu không biết chuyện đã xảy ra, nên cũng không nghĩ nhiều ở uh, ờ uh, hai tiếng, gật đầu đáp lại. Sau khi ăn cơm tối xong, trương tư ninh ngồi trên sofa phòng khách chậm chạp mở điện thoại di động lên vốn nghĩ thế nào vệ cẩm huyên cũng sẽ gọi điện cho cô dù sao lúc đó cô mạnh mẽ cúp ngang điện thoại anh lại dặn dò Tím tào nấu đồ ăn ngon cho cô rõ ràng là muốn lấy lòng nhưng đợi mãi cả buổi trời mặc dù có thông báo nhắc nhở cuộc gọi đến nhưng đều của người khác một dãy số của anh cũng không có sắc mặt trương tư ninh u ám gần như sắp nhỏ ra mực Tím tào mai con cũng muốn ăn thịt ngày mai Tím đi ra ngoài nhớ mua thịt nhiều thịt về Mỗi lần nói đến chữa thịt, Trương Tư Ninh đều cố ý nhấn mạnh hơn, rất có mùi vị nghiến răng nghiến lợi. Thím Tào cũng không ngốc, bình thường Trương Tư Ninh không thuộc dạng không thịt không vui, mà trái lại cô còn thích tự mình làm ít thức ăn chay, lúc này hai lần đều cố ý nói ra chữa thịt, Thím Tào là người lớn tuổi đã luyện thành tinh, ít nhiều gì cũng nhìn ra manh mối, trong lòng buồn cười, dựa vào ăn thịt để chút giận người trẻ tuổi có ý nghĩ thật kỳ quái, nhưng bà cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, vốn dĩ trương tư ninh muốn đến tiệm để xem xét tình hình công việc nhưng do tối qua cứ mãi nghĩ đến chuyện vệ cầm nguyên không sao ngủ ngon được sau khi tỉnh dậy đầu óc quay cuồng, cả người buồn rùn, mũi cũng nghẹt cứng, lười biếng không muốn nhúc nhích. Tím tảo đợi mãi không thấy cô xuống lầu ăn sáng nên đi lên xem thử, vừa gõ cửa bước vào nhìn thấy liền hoảng sợ vội vàng đi đến trước giường lo lắng hỏi tư ninh tiểu thư, cô làm sao vậy có phải thân thể khó chịu không? Lúc này, hình ảnh của Trương Tư Ninh chính là, sắc mặt trắng bệch môi không chút máu, đáy mắt xanh sao ủ rũ bơ phờ, giống như đóa hoa yêu kiều bị thiếu nước, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Cô cảm thấy mình đã bị vệ cầm huyên làm hại rồi, nhưng lúc này người không có ở đây, có hơn giận đi nữa cũng vô dụng, nên thở dài, cục đầu trên gối, khàn giọng nói, có lẽ con bị cảm tím tào tím tìm giúp con thuốc cảm đi. Hay là đi bệnh viện kiểm tra xem sao? Tím tảo lo lắng khuyên nhủ. không phải bà chuyện bé xé ra to mà dáng vẻ của trương tư ninh lúc này thật sự rất dọa người không cần đâu ạ chắc do để nhiệt độ máy điều hòa thấp quá chỉ hơi bị cảm thôi uống chút thuốc cảm là được thấy cô kiên trì thím tàu cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi đi xuống tủ thuốc dưới lầu tìm thuốc trương tư ninh uống thuốc cảm xong liền ngủ thiếp đi nhưng không biết có phải do gần đây cô ít rèn luyện thân thể cộng với việc đi tới đi lui mệt nhọc hay không Nên dù đã uống thuốc cảm nhiệt độ máy điều hòa chỉnh ở mức 25 độ, đến xế chiều Trương Tư Ninh vẫn bị sốt nhẹ, Thím Tào lo lắng không yên, nói với Trương Tư Ninh muốn đưa cô đến bệnh viện. Trương Tư Ninh không thể không biết xấu hổ để Thím Tào phải lo lắng, nên bò dậy khỏi giường, thay quần áo, cũng không đánh răng rửa mặt tùy tiện cột tóc lên, rồi theo Thím Tào ra cửa. Không phải đi bệnh viện mà đi đến phòng khám của khu nhà. Chỉ sốt nhẹ mà thôi, thật sự không cần điều động binh lực chạy đến bệnh viện làm gì. Đến phòng khám, một nữ bác sĩ trung niên hỏi han tình huống, lấy ống nghe bệnh đặt ở ngực trương tư ninh lắng nghe, nghe xong xác định không có tạp âm gì bất thường rồi tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể. Cuối cùng đo được 38 độ rưỡi, cao hơn ở nhà một chút trương tư ninh đành phải ngoan ngoãn ngây ngốc ở phòng khám để truyền nước dĩ nhiên thím Tảo cũng ở lại chăm sóc cô. Trương tư ninh lờ đờ, ngồi trên ghế sofa phòng khám mệt mỏi buồn ngủ, cô mơ hồ nghe có tiếng chuông di động vang lên, nhưng không phải của cô, nên cũng không để ý đến. Tím Tảo ở bên cạnh nói, là vệ tiên sinh tư ninh tiểu thư, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Trương tư ninh nghe thấy vệ cầm huyên gọi tới, hết sức kinh ngạc nhưng trên mặt lại vờ như chẳng hề để ý ưng một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Khoảng chừng 20 phút sau Tím Tảo mới trở lại, vệ tiên sinh gọi điện có việc sao? Rốt cuộc cô cũng không nhịn được, vẫn phải lên tiếng hỏi. Tím tàu cười ha ha, không có chuyện gì khác, chỉ hỏi qua trong nhà có chuyện gì không. Tôi nói với vệ tiên sinh là cô bị bệnh, đang ở phòng khám truyền nước, vệ tiên sinh bảo tôi chăm sóc cô cho tốt. Sao có thể vậy chứ? Cô bị bệnh, phải truyền nước, anh chỉ bảo tím tàu chăm sóc cô, ngay cả tỏ vẻ đặc biệt cũng không có. Cũng không bảo cô nghe điện thoại, không đúng, cũng không gọi điện cho cô. Trương Tư Ninh giận đến phun lửa. Anh đây là ý gì, muốn chiến tranh lạnh với cô sao? Khốn kiếp, đợi sau khi truyền nước xong, lúc ra khỏi phòng khám Trương Tư Ninh đã khỏe hơn rất nhiều, ngoại trừ do cả ngày chưa ăn uống gì nên cơ thể có chút yếu ớt ra tinh thần cũng không tệ lắm. Về đến nhà Thím Tảo nấu cháo cho cô ăn, thêm bánh bao sữa và mấy món rau cải Trương Tư Ninh ăn được không ít. Đến buổi tối đi ngủ, Thím Tảo hỏi Tư Ninh tiểu thư, hôm nay vẫn ở trên lầu sao? vì vệ cẩm huyên không liên lạc với cô nên tâm trạng trương tư ninh không tốt nghe thấy thím tào hỏi liền gật đầu nói ngủ trên lầu có thể do trong lòng đang phát hỏa nên lá gan cũng lớn hơn không ít hôm qua cô cũng tự mình chạy lên lầu ngủ lúc này cũng không thấy sợ Nhưng không biết tại sao, rõ ràng đã hạ sốt rồi, buổi tối cũng chỉnh điều hòa ở mức 26 độ, nhưng đến nửa đêm Trương Tư Ninh lại tiếp tục phát sốt so với trước đó còn nghiêm trọng hơn, mặt đều nóng đỏ bừng, may là thím tảo lo lắng, lúc đi vệ sinh cố ý lên lầu xem thử, nếu cứ sốt kiểu này đến sáng mai, không biết sẽ thành ra cái dạng gì, không biết làm sao mà giải thích với vệ tiên sinh nữa. Trương Tư Ninh tỉnh lại trong phòng cấp cứu bệnh viện, lúc đó trời mới tờ mờ sáng, mùi hăng của nước khử trùng chui vào trong mũi, cô chớp mắt mấy cách nhưng đầu liền nhìn thấy thím Tảo đang ngồi bên cạnh. Tư Ninh tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? khuôn mặt thím Tảo có chút vui mừng, bà giơ tay sờ chán Trương Tư Ninh, thấy đã mát hơn rất nhiều nên yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nói cho cô nghe chuyện nửa đêm cô bị sốt, còn nói tôi rất sợ, gọi thế nào cô cũng không tỉnh, liền gọi điện cho lão trịnh ông ấy lái xe đến, chúng tôi cùng đưa cô tới bệnh viện trường tư ninh muốn nói chuyện có điều cổ họng rất khô rát không thể phát ra tiếng thím tào chu đáo bưng nước ấm cho cô uống lại nói tiếp tối qua đến bệnh viện rút máu đi xét nghiệm bác sĩ nói bị nhiễm siêu vi không có gì đáng ngại chỉ cần truyền mấy chai nước là được có điều vẫn phải tiếp tục nằm viện tư ninh tiểu thư chờ đến giờ bệnh viện làm việc chúng ta sẽ chuyển đến phòng điều trị nội chú vệ tiên sinh đã sắp xếp rồi trường tư ninh nghe bà nhắc đến vệ cầm nguyên hốc mắt liền chua sót đỏ hồng lên hệt con thỏ nhỏ đáng thương Thím Tào thấy cô như vậy, định mở miệng nói gì đó nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi không nói nữa. 9 giờ, bệnh viện bắt đầu làm việc. Thím Tào đẩy Trương tư ninh ngồi trên xe lăn chuyển sang phòng bệnh khác. Lão trịnh đi trước dẫn đường, tiểu trịnh ở phía sau giúp sách đồ đạc. Phòng bệnh là phòng đơn dành cho một người, rất cao cấp so với phòng dành cho cán bộ mà ông nội cô nằm còn tốt hơn gấp đôi. Lão trịnh nói đây là căn phòng tốt nhất mà trước mắt bệnh viện có thể sắp xếp được giọng nói có vẻ hơi ghét bỏ. Từ ninh tiểu thư, trước hết cô hãy nghỉ ngơi một chút tôi về nhà nấu ít cháo, lấy thêm đồ đạc mang vào. Sau khi thu xếp cho trương tư ninh xong, thím tảo nói. Trương tư ninh giả một tiếng, thím lấy dùm con điện thoại và đồ sạc pin đến đây, nghĩ một lúc lấy luôn cả laptop, còn có quần áo và sữa sửa mặt thím cứ xem rồi lấy vào. Thần sắc của cô rất mệt mỏi, vẻ mặt cũng không tốt, giọng nói còn nhỏ nhẹ và mềm mại hơn cả trước đây. lúc thím tàu nói chuyện với cô không nhịn được giọng nói cũng chậm lại bà ôi ôi mấy tiếng để tiểu trịnh ở lại chăm sóc cô tôi sẽ bảo lão trịnh đưa tôi về đến gần tối trương tư ninh lại sốt nhẹ chuyện này thật khiến người ta lo lắng thím tàu sốt ruột không thôi tới ca trực bác sĩ đến thay thuốc lại tiếp tục lấy máu xét nghiệm và kiểm tra nhiệt độ huyết áp đợi sau khi y tá gắn kim truyền nước xong bác sĩ mới chấn an thím tàu không có chuyện gì lớn nhiễm siêu vi đều như vậy sẽ bị sốt lặp đi lặp lại mấy lần ngày mai sẽ không sốt nữa Tím tào một chút cũng không yên tâm, bà cảm thấy mới có hai ngày thôi mà tóc mình đã bạc đi không biết bao nhiêu sợi. Hai thật không biết vệ tiên sinh nghĩ thế nào trở về là chuyện rất tốt mà, lại cố tình không cho bà nói với tư ninh tiểu thư, cho dù hôm nay không biết thì ngày mai ngài xuống máy bay đến bệnh viện còn có thể giấu được sao. Đã lâu rồi trương tư ninh không phát bệnh như vậy, mấy năm nay cô rất khỏe mạnh cho dù có bệnh cũng chỉ cảm vặt truyền nước uống thuốc xong ngày hôm sau đã khỏi. Không giống như lúc này, người cứ đờ ra cảm giác bản thân như cá mắc cạn, trở mình thôi cũng hết sức khó khăn. Trương Tư Ninh cảm thấy có người sờ tới sờ lui trên mặt mình, vốn cho rằng đó là thím tàu, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, thím tàu cùng lắm chỉ sờ chán cô, làm sao còn sờ cả mặt nữa. Mãi đến khi cảm nhận được đôi môi mềm mại chạm vào, Trương Tư Ninh sừng sốt hé mắt ra nhìn, sau đó cô nhìn thấy nụ cười dịu dàng trong trẻo của anh. Tư Ninh, anh đã về rồi. chỉ sáu chữ đơn giản như vậy trương tư ninh tròn xoay hai mắt đợi sau khi xác nhận mình không phải đang nằm mơ anh thật sự đã trở lại cảm xúc uất ức thùi thân bị kìm nén lâu ngày đột nhiên bùng phát khóc đến đứt ruột đứt gan cổ họng hoa hoa nghẹn ngào khiến người ta nghe mà đau lòng vệ cẩm huyên cảm thấy lồng ngực mình vô cùng đau đớn chương 59 Trương Tư Ninh khóc một trận đã đời, vệ cầm nguyên ôm cô vào lòng vỗ lưng dỗ dành từng chút từng chút một còn bất chợt hôn lên tóc mai, lên trán, lên khóe mắt cô. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đợi sau khi khóc xong rồi bình tĩnh lại, Trương Tư Ninh cảm thấy khá xấu hổ. Hai người đang chiến tranh lạnh đó, tuy nghĩ vậy nhưng rốt cuộc vẫn tuân theo ý muốn bản thân, về phần mặt mũi gì đó đi chết đi. Cô ở trong ngực anh cọ cọ, giàu dĩ nói em nhớ anh lắm. Thật sự rất nhớ, nhớ đến đau cả tim gan, những giận hờn trước đó giờ đây dường như hoàn toàn biến mất chẳng chút dấu vết. Khóe mắt vệ cầm huyên thoáng ẩm ướt, anh cũng không thể nào giải thích được nhìn thấy cô khóc, anh đau lòng, nhưng khi nghe cô nói em nhớ anh lắm. Lại khiến anh xúc động rơi nước mắt, một cảm giác phiền muộn và chua sót không nói nên lời ùa vào lấp đầy lồng ngực, khiến anh khó thở. Từ ninh tư ninh tư ninh. anh khẽ gọi tên cô thì thầm bên tai cô những lời dịu dàng như gió xuân tháng ba vỗ về vùng đất hoang lạnh ngày đông trương tư ninh đáp lời tay ôm bờ vai anh ngẩng đầu hôn lên cằm lên khóe miệng lên môi anh những ngày lo lắng bất an gần đây cuối cùng đã ở lại phía sau mọi thứ đã bình yên vệ cẩm huyên hôn sâu hơn lưỡi quân quít vào nhau thân thể cọ sát mang đến những gợn sóng run rẩy tay anh lần theo vạt áo chui vào bên trong lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi mịn mằng lần lên trượt xuống vuốt ve nếu không phải lo lắng cho sức khỏe cô có lẽ anh sẽ phóng túng hơn nữa đợi sau khi thừa dốc tách nhau ra vệ cầm huyên cài lại từng khuy áo trên bộ đồ bệnh nhân của cô liếm môi dưới nói có chút đắng hai má trương tư ninh đỏ ửng lên úp mặt vào ngực anh lầm bầm truyền nước uống thuốc anh nói có đắng không em thấy khỏe hơn chút nào chưa cả người đều không có sức cô yếu ớt nũng nịu trả lời vệ cẩm huyên mỉm cười vậy đợi em hết bệnh chúng ta sẽ tính sổ tiếp trương tư ninh kinh ngạc ngồi ngay ngắn lại nghiêng đầu nhìn anh tính tính sổ cúp ngang điện thoại của anh kích động tùy hứng không phân rõ phải trái cô có chút khó tin anh có lầm không vậy bây giờ em là bệnh nhân bệnh nhân đó không đúng em làm gì mà không phân rõ phải trái chứ Rõ ràng anh mới không phân rõ phải trái đó, được không? Cô nhất thời kích động nước mũi đều chảy ra, vệ cẩm huyên thấy vậy rất buồn cười, rút khăn tay giúp cô lau sạch, sau đó vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đừng kích động chúng ta đang lý giải việc nào đúng, việc nào sai chứ không có so xem âm thanh của ai lớn hơn. chương Tư Ninh Di Ông, hẹn quá hóa giận. Nhưng vệ cầm huyên không nói tiếp nữa, anh vỗ vỗ vai cô chống gậy đứng lên, việc này mai mốt nói sau, anh còn phải đến công ty một chuyến, em phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, buổi tối anh vào đây với em. Thấy anh chuẩn bị đi, mặc dù tức giận chuyện anh ghi nợ nhưng cô thật sự không muốn xa anh chút nào, không nhịn được giữ chặt tay anh, hết sức đáng thương nói, vậy anh nhớ về sớm với em. Anh mới thư pháp về chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn, nên cô không đề cập đến việc giữ anh ở lại mà chỉ nói anh về sớm một chút. vệ cẩm huyên cảm thấy cô bé con này thật sự khiến người ta yêu thương tuy đôi lúc tùy hứng nổi giận bướng bỉnh nhưng lúc quan tâm chăm sóc hiểu chuyện thật khiến người ta vô cùng yêu thích ánh mắt anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô hiện tại chỉ cần truyền giao rõ ràng với bên pháp là xong cũng không nhiều việc đâu buổi tối anh ăn cơm với em được không nghe vậy cô lập tức gật đầu đáp một tiếng đồng ý chẳng chút suy nghĩ hết sức trẻ con khóe môi cong cong lộ ra hai má lúm đồng tiền Đợi cửa phòng đóng lại, trương tư ninh vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái, ngốc người một chút rồi lấy điện thoại dưới gối đầu ra xem giờ 8 giờ rưỡi sáng, không ngờ cô đã ngủ lâu như vậy. Tối qua lúc phát sốt cô có biết, khi kim chích vào tay cô cũng biết, nhưng khi nào rút kim ra thì cô không rõ. Vừa rồi quên hỏi anh trở về lúc nào, có phải vừa về đã đến bệnh viện ngay không nếu vậy, bây giờ anh lại đi thẳng đến công ty, thân thể sao có thể chịu nổi. Không lâu sau tím tào mang một hộp thức ăn vào phòng bệnh, bà nấu cháo táo đỏ, xào thêm chút rau xanh. Bác sĩ nói, mấy ngày này nên ăn thức ăn nhẹ, loãng, đừng ăn những thứ quá nhiều dầu mỡ không tốt cho tiêu hóa. Ăn cơm xong, Trương Tư Ninh đột nhiên nhớ tới bản thân mình đã ba ngày chưa tắm rửa, hôm qua và cả hôm nay còn không có đánh răng rửa mặt. Vừa rồi cô còn hôn môi vệ cẩm nguyên. Mặc dù thím tàu hết sức ngăn cản, nhưng Trương Tư Ninh vẫn chạy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt xong, thơm ngát đi ra thím tàu cũng hết cách, cũng may trước đó lúc thu xếp đồ đạc bà có mang theo máy xây đến. Đợi bác sĩ kiểm tra xong, trên tay Trương Tư Ninh lại gắn kim cũng không biết có phải do vệ cầm nguyên đã trở lại không, mà hôm nay tinh thần cô tốt hơn hôm qua rất nhiều, còn tranh thủ gọi điện thoại cho hứa dương, hỏi cậu tình hình trong tiệm. Hôm qua, Hứa Dương có đến bệnh viện thăm cô, khi nhận được điện thoại, cô cậu hỏi tình hình sức khỏe của bà chủ trước, sau đó mới nói tiến độ trang trí trong tiệm, cuối cùng nói, chị Tư Ninh, chị cứ yên tâm đi, lầu 2 đã dán xong giấy dán tường rồi, bây giờ đang làm ở lầu 1, nếu làm nhanh, có thể sáng mai sẽ xong hết, ngoài ra không có chuyện gì khác, chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được. Trương Tư Ninh gật đầu ừ một tiếng, sau khi cúp điện thoại, cô liền lấy laptop ra xem phim truyền hình rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, khi nào rút kim cũng không biết. 7 giờ tối, vệ cẩm huyên đến phòng bệnh, lúc đó cô đang sò dép lê đi tới đi lui trong phòng bệnh, đá chân, xoay eo, nằm trên giường mấy ngày, xương cốt muốn đông cứng hết lại. Buổi tối thím tào chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, có điều Trương Tư Ninh chỉ có thể ăn thức ăn nhẹ, do quả thức ăn của cô và vệ cẩm huyên khác biệt hoàn toàn, hai người ngồi ăn ở bàn trà trong phòng khách, Trương Tư Ninh ngửi thấy mùi cháo gà nuốt nước miếng, cô muốn ăn. Không có chuyện vệ cẩm huyên sẽ nuông chiều cô anh húp xong cháo gà ăn gần hết rau cải trương tư ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm dành cho bệnh nhân của mình. Đợi thím tào dọn dẹp xong rời đi, vệ cẩm huyên đến phòng tắm rửa mặt, anh từ pháp trở về, vừa xuống máy bay đã đến thẳng bệnh viện, sau đó lại ở công ty làm việc cả ngày, lúc này thật sự rất mệt mỏi, mới nói chuyện với trương tư ninh được mấy câu, đã nằm trên giường dành cho người nhà ở bên cạnh ngủ thiếp đi, hiện tại chỉ mới hơn 9 giờ tối. Trương tư ninh từ chỗ thím tảo biết được sau khi xuống máy bay anh phải làm việc liên tục, đau lòng không chịu được cũng không quấy dày anh, bây giờ ngủ cũng tốt, khắc phục lệch múi giờ. Ban ngày, Trương tư ninh đã ngủ quá nhiều, nên lúc này không buồn ngủ, cô không xem tivi cũng không nghịch máy tính, sợ làm ồn anh, cứ như vậy úp mặt lên gối đầu ngắm nhìn gương mặt anh, dùng ánh mắt phát họa đường nét khuôn mặt anh, dường như anh gầy hơn trước, đáy mắt còn có quầng thâm đen, có thể thấy anh nghỉ ngơi không đủ. cô cứ nhìn anh như vậy trong lòng mềm mại như nước cảm thấy vô cùng thỏa mãn vệ cẩm huyên vệ cẩm huyên cô im lặng gọi tên anh rồi vụng trộm che miệng cười bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại cười như vậy chỉ là cảm thấy rất vui sáng hôm sau khi vệ cẩm huyên tỉnh dậy phát hiện trương tư ninh nằm phía đối diện anh đầu kê sát mép giường gần như sắp rơi xuống đất ngủ rất say vậy mà còn nắm một ngón tay anh vệ cẩm huyên mỉm cười đôi mắt lam đậm dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể khiến người ta đắm chìm vào đó anh nhẹ nhàng chậm rãi rút ngón tay ra sờ chán cô thấy không còn nóng nữa mới yên tâm đứng dậy mang chân giả vào sò dép lê trong nhà đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng cán bộ viên chức của bác lãng đều phải đi làm công việc của anh nhiều đến mức không thể nhiều hơn nữa Tối qua anh về sớm nhưng có rất nhiều nhân viên thuộc đủ các bộ phận phải ở lại công ty tăng ca suốt đêm Sức khỏe của Trương Tư Ninh hồi phục rất nhanh ở bệnh viện 3 ngày cuối cùng bác sĩ cũng nói đã hoàn toàn bình phục có thể xuất viện Trương Tư Ninh vô cùng phấn chấn cho dù phòng bệnh có ấm áp thoải mái đi nữa cũng không thể nào bằng ở nhà Vệ Cẩm huyên phải đến công ty làm việc không có thời gian làm thủ tục xuất viện với cô Trương Tư Ninh cũng không để ý chuyện này. Sau khi về đến nhà thay quần áo xong, nhìn đồng hồ thấy mới hơn 10 giờ sáng. Trương Tư Ninh đảo tròn hai mắt, kéo tím tào vào phòng bếp, nói muốn làm cơm chưa tình yêu cho vệ Cẩm huyên. Tím tào hớn hở loay hoay giúp cô chuẩn bị mọi thứ mang đi. Sau khi lái xe đến cổng bác lãng, Trương Tư Ninh không vào ngay, mà gọi điện cho vệ Cẩm huyên trước. lúc đó vệ cẩm huyên đang phê duyệt giấy tờ gương mặt nghiêm nghị hết sức lạnh lùng lúc di động rung lên anh cau mày nhưng khi nhìn thấy người gọi đến là trương tư ninh khóe miệng anh cong lên alo trương tư ninh ở đầu bên kia trịnh trọng hỏi vệ tiên sinh không biết ngài có sẵn lòng hạ cố ăn trưa với tôi không ạ anh biết cô đã xuất viện nghe vậy khẽ cười tư ninh anh đang ở công ty hơi bận chút việc ngoan buổi tối ăn cùng em được không Trường tư ninh hứ một tiếng, biết trước anh sẽ nói vậy mà, nên em đã mang cơm chưa đến rồi, vệ tiên sinh, bây giờ có hân hạnh được đón tiếp ngài không ạ? Vệ Cẩm huyên nghe cô nói vậy ánh mắt sáng bừng lên, nụ cười trên mặt càng nồng đậm em tới chỗ lần trước đi, bây giờ anh xuống đón em. Cái gọi là chỗ lần trước chính là chỗ lúc trước vệ Cẩm huyên bảo cô tới đón anh thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc và lối vào gara riêng ở góc đông bắc cao ốc bác lãng. Khi Trương Tư Ninh lái xe qua, vệ cẩm huyên đã đứng đợi sẵn ở đó, đậu xe xong cô cầm hai cái túi để bên ghế lái phụ đi ra, vệ cẩm huyên đưa tay nhận lấy hỏi, sao lâu vậy? Trương Tư Ninh nói, cổng chính đổi bảo vệ rồi, người này em không quen, nên phải đợi đăng ký chứng minh thư. Chút nữa về em sẽ chào hỏi người ta một tiếng, hai người đi vào thang máy, vệ cẩm huyên hỏi, sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện đem thức ăn cho anh? Trương Tư Ninh cười hì hì quan tâm anh mà, vậy thì rất cảm ơn em. Trương Tư Ninh lầm bầm, không cần cảm ơn, chỉ cần sau này nhớ tốt với em thật nhiều là được. Đang nói chuyện thì thang máy đã đến tầng cao nhất tầng này dành riêng cho Tổng Giám Đốc, chỉ có một mình vệ cầm huyên sử dụng. Đây là lần đầu tiên Trương Tư Ninh đến văn phòng anh, nên cô rất tò mò, hết nhìn đông lại ngó tay, phòng làm việc của anh lớn quá, buổi tối tăng ca không sợ sao. Vệ cầm huyên đặt túi đang cầm trên tay lên bàn cười chêu cô, em nghĩ anh cũng sợ ma như em sao. Anh là người theo chủ nghĩa vô thần. Trương Tư Ninh cắt một tiếng, tỏ vẻ không đồng ý. Anh lấy bảy tám hộp đựng cơm ra, mở nắp từng cái một thấy Trương Tư Ninh đang ngoài người trên tấm kính nhìn ra ngoài, anh gọi tới ăn cơm nào. Trương Tư Ninh giả một tiếng, sau khi ăn xong, vệ cẩm huyên lại tiếp tục làm việc Trương Tư Ninh thu dọn hộp cơm xong với tay lấy túi, vờ chuẩn bị đi về. Cô rất hứng thú với phòng làm việc rộng quá mức khủng khiếp này, đợi sau khi xem xong phòng nghỉ và nhà vệ sinh, liền đi đến trước bàn làm việc, gõ gõ lên mặt bàn thấy vệ cầm huyên không để ý đến cô liền ương ương mấy tiếng em đi đó. Lúc này, vệ cầm huyên mới đặt bút xuống tuy rất bận rộn nhưng vẫn thong dong ngẩng đầu nhìn cô, như cười như không, đi ngay bây giờ sao? Không muốn nói gì khác với anh nhà. Trường tư ninh cầm nín, cô cảm thấy chút trò mèo của mình trong mắt cái người cáo già này có lẽ đã sớm bị phát hiện. Thật bi thương, chương 60, tuy thỉnh thoảng chương tư ninh có chút bướng bỉnh nhưng phần lớn rất thoải mái rộng lượng. Tựa như lúc này, vệ cẩm huyên đã bắt sẵn bậc thang, cô cũng không ngại ngùng leo xuống, vốn tính buổi tối mới nói, nhưng anh đã hỏi, nên giờ nói luôn đi. Mặc dù nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn có chút xấu hổ, cô hết vuốt tóc lại sờ vành tay, ngón tay vẽ tới vẽ lui trên bàn làm việc cuối cùng cũng bật ra được ba chữ kia em xin lỗi. Âm thanh tuy nhẹ nhưng rõ ràng, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào anh, bốn mắt giao nhau, không chút mập mờ tránh né. Thái độ rất nghiêm túc. vệ cầm huyên ừ một tiếng, có vẻ khá thờ ơ, chống tay trái lên chán, nhẹ nhàng hỏi còn gì nữa. Người này đây là không có ý định cầm nhẹ buông nhẹ rồi, trương tư ninh cắn răng, nhưng đã mở đầu được rồi, phần còn lại cũng không quá khó khăn để mở miệng cô bĩu môi nói, lúc trước em không nên cúp ngang điện thoại của anh, không nên giận chó đánh mèo, không nên không biết suy xét. Tạm dừng một chút lại bổ sung thêm, nhưng mà chuyện đánh người, em không cảm thấy mình có lỗi, cho dù có lặp lại lần nữa, em cũng sẽ làm vậy. Nói xong, liền dương cầm thật cao, vẻ mặt không thích ư, dù sao em cứ vậy đấy, dáng vẻ trẻ con, vừa như không thức lại hệt như thiên nga, lộ ra vài phần đắc ý kiêu ngạo. Vệ cầm huyên nhìn cô vừa bực mình vừa buồn cười, đây là thái độ của em hả? trương tư ninh trừng mắt, vậy anh còn muốn thế nào nữa, bảo em lấy cái chết tạ tội sao? Em đã xin lỗi rồi, anh đừng có cắn chết không tha được không, vệ thiên sinh, làm người phải rộng lượng hơn nữa anh còn là đàn ông, một người đàn ông thành đạt thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội, là người từng trải, đừng có nhỏ bụng như ruột gà vậy chứ. Lời nói này, vừa chê bai cũng vừa khen ngợi, vệ cầm huyên thật sự lười phản ứng với cô chỉ vỗ vỗ tay, em lại đây. Anh sẽ không đánh em chứ. Vừa nói vừa đi qua, đứng bên cạnh anh. Vệ Cẩm huyên hừ một tiếng kéo cổ tay cô buộc cô phải kho người xuống Đưa tay lên chán cô dùng sức búng ba cái cuối cùng véo mũi cô Nói lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa biết không Anh nói vậy nghĩa là chuyện này theo gió theo mây rồi Không nhắc tới nữa sao Trương tư ninh hừ hừ xoa xoa chỗ bị búng đau Nếu mày nói em đã nhận lỗi rồi bây giờ đến lượt anh đó Vệ Cẩm huyên vui vẻ anh Anh có gì cần xin lỗi sao Trương tư ninh thay đổi thái độ Hai tay ôm ngực, đuôi mắt nhẹ nhàng đảo quanh yêu kiểu quyến rũ không sao diễn tả, cô nói, hai ngày anh không liên lạc với em. Vệ cầm huyên kéo cô lại đặt lên đùi, hôn lên khóe mắt cầm cỏ cọ vào chán cô, phát hờn nói, vì sao anh không liên lạc với em, em không biết sao. Chuyện nào ra chuyện đó chứ, Trương Tư Ninh mất hứng, anh thử nghĩ xem, anh không liên lạc với em, em nhất định sẽ rất lo lắng, lo anh gặp chuyện không may thì làm thế nào cho dù có tức giận cãi nhau, ít nhất cũng phải báo tin mọi chuyện vẫn ổn chứ. Về cầm huyên cong khóe môi chán cọ vào chán cô chóp mũi chạm nhau Bé con ngốc vậy sao em không chủ động gọi cho anh Anh tưởng em không nghĩ tới sao Trường tư ninh hứ một tiếng Cũng may anh vẫn còn chút lương tâm Biết gọi điện cho thím tảo em biết anh mọi thứ vẫn ổn nên yên tâm Anh đã không có chuyện gì em lại tự gọi điện thoại qua Không phải mất mặt lắm sao Cô cũng biết sĩ diện chứ Trong lòng vệ cầm huyên bỗng chốc tràn ngập niềm vui sướng và thỏa mãn không kể xiết anh thở dài nói tư ninh khi nào chúng ta kết hôn. Lúc này anh thật sự muốn biến cô thành sở hữu của mình tất cả đều thuộc về anh. Đề tài này khoảng cách quá xa mà trương tư ninh chớp chớp mắt anh nói kết hôn. Thế nào không phải lần trước em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi sao. Anh tỏ ra hết sức đương nhiên khiến đầu óc chương tư ninh nhất thời trống rỗng cô ra sức suy nghĩ anh cầu hôn khi nào chứ. không lẽ đầu của cô bị lừa đá trí nhờ uống nước đến cả chuyện lớn như vậy cũng có thể quên được vệ cẩm huyên vờ như khá bất mãn đẩy cô cách ra một chút cau mày hỏi không phải em muốn quỵt nợ đó chứ khuôn mặt ẩn giấu nụ cười vào trong sắc mặt trở nên nghiêm túc lạnh lùng thấy anh như vậy trương tư ninh có chút khẩn trương nhưng vẫn nói vấn đề là anh hoàn toàn không có cầu hôn mà chưa từng có chuyện đó cũng không thể nào bảo cô chủ động làm chứ nói sao đi nữa đây cũng là cầu hôn mà cầu hôn Chuyện lớn cả đời đó, anh biết ngay em sẽ quịt nợ mà vệ cầm huyên cười lạnh, lấy di động đang để bên cạnh nhấn mấy cái, sau đó Trương Tư Ninh nghe được nội dung như sau. Vậy anh sớm trở về, muốn ôm bao lâu cũng được. Vậy ôm cả đời được không? Được, thật sự được, dạ thật sự được. Cả đời, dạ cả đời. Trương Tư Ninh cô thật sự cầm nín, không thể nào nghĩ tới vệ cầm huyên tổng giám đốc bác lãng, người từng trải lão luyện như vệ cầm huyên. Mà có thể làm ra chuyện ngây thơ như vậy. hơn nữa đây chỉ là lời nói khi đó cô động viên anh xem là cầu hôn cái quỷ gì chứ năm nay anh 37, không phải 17 đó chứ vệ cẩm huyên bình thản tắt ghi âm trên điện thoại sửa lại cho đúng là 36, sinh nhật anh vào tháng 9. trương tư ninh ha hà cười ngài thật chuẩn xác mà vệ cẩm huyên véo chóp mũi cô không được trốn tránh em nói đi khi nào chúng ta đi đăng ký Kính nhờ em chỉ đồng ý để anh ôm cả đời, chưa đâu có đồng ý kết hôn, cho dù có đi kiện em cũng không thua đâu. Xảo ngôn ai không biết chứ. Đi kiện, vệ cầm huyên khẽ nheo mắt đây là muốn quyệt nở. Giọng nói anh thong thả nhẹ nhàng, nhưng trương tư ninh nghe ra được mùi vị nguy hiểm. Nhưng cô không thể chỉ vì sợ mà không dám phản kháng. Vì vậy bừng bừng khí thế, anh đừng có mà không phân rõ phải trái, em hạ giá giữ vậy sao? Ngay cả nghi thức cầu hôn cũng không có Đừng nói tới nghi thức ngay cả nhẫn cũng không có Cũng đừng nói tới nhẫn anh vậy mà lại ghi âm uy hiếp em Vệ tiên sinh anh thật quá đáng mà Vệ Cẩm huyên thấy cô phát hỏa trái lại khuôn mặt anh lộ ra nét cười rạng rỡ anh véo chóp mũi, bẹo bẹo hai má cô, khi thấy cô chuẩn bị bùng nổ tiếp, anh mở ngăn kéo, lấy ra một hộp trang sức to cỡ lòng bàn tay, mở nắp lấy chiếc nhẫn ruby bên trong ra, ngay lúc Trương Tư Ninh còn đang trợn mắt há hốc miệng anh đã đeo vào ngón áp ốt của cô, rất vừa vặn sắc đỏ óng ánh ruby trên ngón tay thon dài trắng nõn lóe lên tia sáng rực rỡ, vô cùng xinh đẹp. anh hôn lên ngón tay, ánh nhìn chìm vào mắt cô từng chữ từng chữ tư ninh kết hôn với anh, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Không có những lời hoa mỹ, không nói rằng sông cạn đá mòn, chỉ một câu rất đỗi bình thường như vậy, bình thường đến mức quá đơn sơ, nhưng ánh mắt anh rất tha thiết, giọng nói hết sức chân thành, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trương tư ninh rối rắm quẫn bách, không thể nào nói ra những lời vờ như trêu đùa trách hờn được. Cô rủ mắt nhìn chiếc nhẫn đá quý trên tay, sau một lúc im lặng nhẹ nhàng gật đầu, dạ một tiếng. vẻ mặt vệ cẩm huyên thoát cái trở nên vui sướng mãnh liệt anh hôn lên môi trương tư ninh đầy cẩn trọng và yêu thương mềm mại dịu dàng khắng khít triền miên khiến người ta đắm chìm mê muội mãi đến khi trương tư ninh về tới nhà tim vẫn còn lột bột lột bột không ngừng nhảy múa buổi chiều vệ cẩm huyên còn ba cuộc họp nên cô về trước trong lòng trương tư ninh dối bời nghĩ mãi không ra cô chỉ đem cơm trưa cho anh vậy mà lại đóng gói chính mình cả đi luôn quá tùy tiện thật sự quá tùy tiện Lúc đó cũng không biết thế nào chỉ thấy đầu óc phát sốt rồi gật đầu đồng ý luôn Bây giờ tỉnh táo lại mới thấy hơi hối hận chuyện lớn cả đời có một lần đó Đúng ra phải nên làm khó anh một chút Trương Tư Ninh ngẫm nghĩ Cô đưa túi đựng hộp cơm cho thím tào có chút hốt hoảng leo lên lầu Đi về phòng té dầm lên giường bất động Một lát sau Trương Tư Ninh nằm bỏ trên giường Ngóc đầu dậy nhìn tới nhìn lui chiếc nhẫn trên tay trái đang đặt trước mắt thật đẹp Kích thước trứng chim bồ câu Màu sắc đối xứng, mài cắt sáu cạnh bóng loáng sáng long lanh, không pha lẫn chút tạp chất tuy cô không hiểu nhiều về đá quý, nhưng cũng biết cái này chắc chắn không rẻ. Trương tư ninh nhìn chằm chằm thưởng thức chiếc nhẫn một hồi lâu, rồi lật mình nằm ngửa trên giường, ngẩn người ra nhìn trần nhà chưa đầy một giây sau đã mỉm cười thật tươi, khóe miệng cong vút tràn ngập niềm vui. Trương tư ninh tự khơi thông chính mình tuy hai người yêu nhau chưa được bao lâu, cách thời điểm ước hẹn nửa năm trước đó mới có hai tháng, nhưng mà kết hôn cũng không có gì không tốt. Tuy tốc độ có hơi nhanh một chút nhưng cô thích anh rất thích nếu đã thích như vậy tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa đó cũng là lựa chọn của cô. Vệ Cẩm Nguyên không phải người không nghiêm túc xuất thân của anh tốt hơn cô rất nhiều điều kiện không tệ người ta vì cưới chạy còn dám cưới chớp nhoáng cô có gì không dám chứ. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này mặc dù vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng Trương Tư Ninh đã bình tĩnh trở lại. Ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, rồi bò dậy khỏi giường, thấy thời gian còn sớm, liền cầm chìa khóa đi ra cửa định đi đến nhà hàng nhìn qua tiến triển công việc. Chỉ mới mấy ngày không đến, trong tiệm đã hoàn toàn thay đổi, không còn thấy mấy thứ như thang leo và giàn giáo này nọ, giấy dán tường đã làm xong, đèn đã được lắp đặt hoàn chỉnh, rèm cửa sổ cũng đã được treo lên tuy vẫn còn chống trải do chưa sắp xếp bàn ghế, nhưng đã được quét dọn sạch sẽ, sáng choang như mới. hứa dương ở bên cạnh nói chị thư ninh tiếp theo có phải chúng ta nên mua bàn ghế không phòng bếp cũng còn cần rất nhiều thứ trương tư ninh nhìn ngó một vòng lầu trên lầu dưới vô cùng vừa ý gật đầu nói phòng bếp thì chị với em đều không dành để chị về tìm người đến bố trí bàn ăn chị đã chọn trước trên mạng tháng sau sẽ được gửi tới đúng rồi chị nghĩ lầu hai nên trải thảm em thấy sao hứa dương hỏi là cái loại thảm màu đỏ trải hết cả cửa hàng sao Trương Tư Ninh lắc đầu, không phải cái loại thảm đỏ đó, muốn đẹp thì phải dùng loại có hoa văn, nếu đã trải thì phải trải toàn bộ, nếu không một mảng đông một mảng tây nhìn không đẹp. Hứa Dương không hiểu mấy thứ này lắm, cô cậu nhức đầu chỉ hỏi, khi nào chúng ta đi chọn thảm. Trương Tư Ninh mỉm cười, ngày mai là tiết đoan ngọ, nghỉ ngơi ba ngày trước đã. Hứa Dương nói, em chỉ có một mình, ngày lễ cũng không khác gì bình thường, chị Tư Ninh chỉ cần nghỉ một ngày là được, Nghĩ ba ngày em cũng không biết làm gì. Trương Tư Ninh xem cậu như em trai nên nói chuyện khá thân thiết, không phải năm nay ba mẹ em không đi tình khác làm sao. Em về nhà thăm họ đi, chỗ em cách Vũ Lăng không xa, hôm qua chị đã chuyển tiền lương vào tài khoản của em, đi mua chút quà cho chú thím xem như hiếu kính. Hứa dương cười hắc hắc cảm thấy trở về thăm ba mẹ cũng rất tốt, nên không từ chối, dạ được vậy em sẽ nghĩ ba ngày cảm ơn chị Tư Ninh. Suy nghĩ một chút rồi nói thêm, có điều sau này chị đừng phát tiền lương nhiều hơn nữa. Lần nào cũng phát nhiều hơn, em thấy ngại lắm. Trường Tư Ninh vừa bực mình vừa buồn cười, đó là tiền thưởng, nếu em làm không tốt chị cũng sẽ trừ tiền lương của em, em làm tốt đương nhiên không thể nào thiếu tiền thưởng được mấy ngày nay nếu không có em giúp đỡ, việc trang trí trong tiệm sẽ không thể nào thuận lợi như vậy. Hứa dương quả thật giúp cô không ít việc, mặc dù đều là cầm tiền lương, nhưng dụng tâm chăm chỉ và lơ là không quan tâm công việc khác nhau rất nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết.